Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 351 Ta là nữ nhân từ hỏng Được rồi, nếu như ngươi nhìn thấy tiểu ma nữ Nói cho nàng nơi ở hiện tại của ta Nghệ Phong nói phủ để hiện tại của mình cho thiên nhịp Nghe Nghệ Phong nói bây giờ có một phủ để bá tước Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc Chỉ là thiên nhịp cũng không có hỏi quá nhiều Ngươi đã có một phủ để Vậy ngươi giúp ta một chút Thiên nhịp nói Nghệ Phong nghe được lời này của thiên nhịp Hắn có một cảm giác muốn giết thiên nhịp Hốn đản này không bắt mình làm công cụ hỗ trợ Thì không chịu yên sao Yên tâm chuyện này đối với ngươi cũng có chỗ tốt Thiên nhịt hướng nghệ phong nói Nghệ phong nghe thiên nhịt nói như vậy mới hơi hạ sắc mặt của mình một chút Hướng thiên nhịt lạnh nhạt nói Là chuyện gì? Ta muốn điều một ít người của sát lâu đến đế đô thế nhưng tìm không được điểm dừng chân Vừa lúc phủ bá tước của ngươi vừa mới mở, ta an bài người của sát lâu vào làm gia nhân của ngươi để che giấu thân phận. Thứ nhất là đề cao thực lực của sát lâu ở đế đô thứ hai cũng có thể thủ hộ phủ đề của ngươi. Thiên nhịp nói, nghệ phong trắng mắt nhìn hắn, nhớ tới phủ đề của mình to như vậy cũng cần nhân thủ. Hắn gật đầu nói, có thể nhưng ta phải nói trước, nếu ở phủ đề của ta. Ta phân phó bọn họ làm việc tất cả đều không thể cử tuyệt Thiên nhịp nhíu mày thanh âm lãnh hốc như trước nói Trong phạm vi năng lực có thể thì được quá khó khăn sẽ bảo lộ thân phận của bọn họ Những trường hợp như thế ta sẽ bảo bọn hắn nói cho ta biết Nghệ Phong nghe thiên nhịp nói như vậy Hắn cũng không thể không gật đầu Dù sao cũng không phải là thủ hạ của mình Không có khả năng tùy ý mình sai sử thiên nhịp làm như vậy đã rất nể tình rồi Nếu như lão ma đầu và mình đàm phán, một điểm tiện nghi cũng không chiếm được Có người của sát lâu đóng quân ở phủ đệ, sau này phủ đệ của nghệ phong sẽ an toàn không cần lo lắng Chỉ là trung quy thực lực của nghệ phong còn nhỏ yếu, hay huyên đệ nếu như cao thiên cao không có thể làm thị vệ của mình Hơn nữa còn có cuồng hổ, như vậy địa vị của mình ở đế đô cũng có thể cử trọng nhược khinh. Coi như là đối mặt với các thế gia cũng không quá lo lắng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong càng thêm kiên định tìm cách chữa tốt cho cuồng hổ, chỉ cần có thể chỉ tốt hắn, Nghệ Phong không sợ hắn không nghe lời. Tuy rằng Nghệ Phong nhìn không thấu cuồng hổ nghĩ cái gì, thế nhưng đáy lòng vẫn nguyện ý tin tưởng cuồng hổ. Chỉ là nếu như hắn để cho mình thất vọng, mình cũng chỉ có thể nhìn đau giải quyết hắn. Độc sư ở trên một ý nghĩa nào đó thực sự là một chức nghiệp không tồi. Được rồi thiên nhịp, ngươi có thể giúp ta tìm những dược liệu này hay không? Nói xong đem đan phương nhíp linh đan mà quái lão đầu cho mình, đưa cho thiên nhịp nói. Thiên nhịp nhàn nhạt nhìn lướt qua, hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Chứ nhiếp linh thảo còn lại miễn cưỡng có thể tìm được. Nghệ phong nghe nói thiên nhịp thí, không khỏi cười khổ. Nhiếp linh thảo trong nhiếp linh đan là trọng yếu nhất, cũng là khó tìm nhất. Sát lâu cũng không có, xem ra tự mình phải nghĩ biện pháp tìm rồi. Dù sao sắp tới huyết chiến, có thể để để cho đẳng cấp nhiếp hồn sư đề thăng đối với chính mình là hỗ trợ lớn. Ngươi mau giúp ta tìm tới những dược liệu kia cho ta Nhíp Linh Thảo ta sẽ nghĩ biện pháp Nghệ Phong hướng Thiên nhịch nói Thiên nhịch gật đầu đồng ý Đáy lòng cũng rất nghi hoặc. Vì sao Nghệ Phong lại muốn đan dược như Nhíp Linh Đan Mình vừa mới nhìn giới thiệu của Đan Phương kia Đây là đan dược chỉ có Nhíp hồn sư mới có khả năng dùng được Được rồi, ngươi giúp ta tìm hiểu một chút Hồn ấm đỉnh ở trong tay ai Nghệ Phong cũng muốn mau chóng tìm được hồn ấm đỉnh Mình vừa lúc có thể mượn dụ hoạt của hồn ấm đỉnh Đánh cướp quái lão đầu một phen càng tiếp xúc quái lão đầu càng lâu Nghệ Phong càng phát hiện ra lão gia hỏa này sâu không thể lường Sở học hiện tại của mình chỉ là chín châu mất một sợi lông của hắn Hồn ấm đỉnh Trong lòng thiên nhịp hơi kinh hãi Hồn ấm đỉnh trong thập đại linh đỉnh, sợ là tất cả nhiếp hồn sư đều đánh chủ ý tới. Ơ, ta có tin tức nghe nói, hồn ấm đỉnh ở ngay trong đế đô. Nghệ Phong giải thích nói, thiên nhịp ngẩn người trong lòng hắn hơi kinh hãi. Nếu như tin tức hồn ấm đỉnh này ở trong đế đô chuyển ra, sợ là vô số nhiếp hồn sư của đại lục sẽ lao tới đế đô. Sợ là đế đô sẽ bị khuấy tung lên Nghệ phong thấy bộ dáng kinh hãi của thiên nhịp Trong lòng hắn cười trộm không ngớt Trong thập đại linh đỉnh Bản thiếu gia đã có sự vương đỉnh Nếu như nói chuyện này cho ngươi Ngươi còn không kinh ngạc chết sao Ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm hiểu Chỉ là ngươi cũng đừng có hy vọng quá lớn Vật như vậy sẽ không đơn giản điều tra được Thiên nhịp nói Ơ kia cứ như vậy đi ngươi nhớ kiềm chế các cổ thế lực đi vào đế đô thiên Nhịt gật đầu không nói một câu bước chân hướng về bên ngoài đi đến biểu tình lãnh khốc vô cùng bộ dáng này làm cho trong lòng nghệ phong đố kỵ vạn phần hắn hung hăng nói chờ ngày nào đó ngươi ngủ say ta ở trên mặt ngươi vẽ vài nét nhìn ngươi còn ngưu bức như vậy hay không nghệ phong thấy thiên nhịt rời đi Hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi Thay thế ngôi vị hoàng đế Đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một kỳ ngộ Cũng là một phiêu lưu Nếu nghệ phong hắn có thể thành công Nhất định để tử âm ngồi trên vương vị nữ vương Nếu như thất bại Nghệ phong cười cười Chính mình vốn là hai bàn tay trắng Thất bại thì đã có sao Chỉ là ban hội của tử âm sẽ bị tiêu diệt Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, cảm giác tất cả lực lượng mình nắm trong tay quá yếu. Thiên nhịch tuy rằng nói giúp mình kiềm chế thế lực ngoại lai, thế nhưng Nghệ Phong và Thiên nghịch đều minh bạch, lấy thế lực của sát lâu, thì kiềm chế không được bao nhiêu. Quên đi! Không cần nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nghệ Phong thì thầm một tiếng, hướng nơi ở của tử âm đi đến, chuẩn bị hoàn thành chuyện tình chưa làm xong. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy tử âm với sắc mặt phước đỏ đang đi qua đây Tử âm tỉ, vì sao nàng đi ra đây? Chúng ta ngồi xuống chuyện đi Nghệ Phong đi tới, cười hì thì nói Tử âm liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói Đã khuya rồi, ta phải về nhà Vậy ta đưa tử âm tỷ về nhà nghề phong đi tới trước cùng tử âm song song mà đi cánh tay cố ý đụng chạm thân thể trắng mịn co giãn của tử âm tử âm liếc nhìn Nghệ phong nhưng không có rời thân thể tùy ý để Nghệ phong đụng chạm thân thể mình nàng có chút u oán nói đừng như vậy ta sợ ta thực nhìn không được Nghệ phong mạnh mẽ đưa tay ôm thân thể tử âm nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói vì sao phải nhìn Tử âm nhìn nhãn thần bốc hỏa của Nghệ Phong, nàng cảm giác tim mình đập mạnh hơn kinh hoàng né tránh nói. Tuy rằng ta nguyện ý thế nhưng ta như trước không chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới vừa rồi là cực hạn lớn nhất mà ta có thể tiếp thu. Nghệ Phong cảm giác đầu tráng váng, hắn vỗ vỗ đầu, không biết nữ nhân này rốt cuộc nghĩ cái gì. Nghệ Phong cười cười, nhẹ nhàng hôn lên chán tử âm một cái, trêu chọc nhìn tử âm nói Ta sẽ không bỏ qua tử âm tỉ Tử âm nghe được Nghệ Phong nói, sắc mặt hồng nhuận nhìn Nghệ Phong bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Nghệ Phong, lặng lặng cảm thụ nhịp tim của Nghệ Phong Nghệ Phong thấy động tác này của tử âm, hắn cũng không có động tác nào tùy ý để tử âm ôm mình, lặng lặng chờ nàng Cũng không biết qua bao lâu, tử âm bỗng nhiên thầm nói Ta không xứng với ngươi, ta không muốn cùng ngươi đi quá gần Thế nhưng ta không nhịn được, ta cảm thấy mình là nữ nhân từ hỏng Biết rõ ngươi là thiếu niên đỡ không được sổ hoạt của thân thể ta Thế nhưng vẫn cùng ngươi đi gần như vậy Cái gì? Tuy thính lực của nghệ phong vô cùng tốt Thế nhưng tử âm bất thình lình nói thầm Hắn như trước không nghe rõ ràng Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 352 Cử động lớn mật của Liễu mộng Nhiên Nghề phong tựa hồ là đã quen ở Thúy Lâm cát Mặc dù mình có phủ để riêng Thế nhưng hắn như trước vẫn vào ở Thúy Lâm Các Chỉ là hiện tại hắn đã đi vào trong tầm mắt người khác Nên hắn đến không tùy ý như trước đây Đương nhiên chuyện này cũng không làm khó được Nghệ Phong thuật dịch sung của tứ trưởng lão Tuy mình chỉ học một chút xa lông Thế nhưng biến ảnh hình tượng rất nhẹ nhàng Trước khi Nghệ Phong đi vào Thúy Lâm Các Đã thay đổi khuôn mặt người khác Cũng xém chút nữa bị A Tú đổi ra, may mà kim bài Điệp Vận Du cho mình có tác dụng, mới miễn cứng vào được Nghệ Phong đi vào Thúy Lâm Các, liền để sung mạo trở về như cũ, A Tú cùng các thị nữ khác đều kinh ngạc không ngớt Chỉ là Điệp Vận Du cũng không ở Thúy Lâm Các, điều này làm cho Nghệ Phong nhiều ít có chút thất vọng Chỉ là nghĩ đến tin tức do thiên nhịp mang đến Điệp Vận Du chắc hẳn cũng thu được, đủ cho nàng tính toán lợi ích được mất trong đó, khẳng định nàng cũng muốn đục nước béo cò Nghệ Phong nghĩ vậy cũng biết sợ là trong thời gian ngắn Điệp Vận Du sẽ không đến Thúy Lâm Các, có chút thất vọng ôm chăn gối của Điệp Vận Du ngủ một đêm, hắn lại chạy về phủ đề của mình. Vừa về phủ đệ của mình, Nghệ Phong trực tiếp đi vào dược thất bắt đầu luyện trí đan dược mình cần. Luyện trí đan dược lục sai cực kỳ tiêu hao tinh thần, coi như mình là y sư thất sai cũng phải cẩn thận rất nhiều. May mắn chính là có dược vương đỉnh đề cao xác suất thành công lớn vô cùng, nên Nghệ Phong đối với dược vương đỉnh càng thêm yêu thích. Lăn qua lăn lại một buổi sáng, dưới tình huống tinh lực toàn thân tư thoát, Nghệ Phong mới kéo thân thể trầm trọng đi ra khỏi dược thất Nghệ Phong vô cùng mệt nhọc Đồng thời đáy lòng cũng tự an ủi một chút Mặc dù bên trong đan dược lục sai ra tăng gia vị cực kỳ khó xác suất thành công giảm xuống rất nhiều Nhưng mà có dược vương đỉnh còn có lực khống chế cao siêu của mình Cuối cùng cũng miễn cưỡng thành công Nghĩ vậy, Nghệ Phong đối với tam trưởng lão cực kỳ bội phục Một bộ lý luận luyện đan của hắn đối với mình có trợ giúp rất lớn. Mà tối trọng yếu là hắn có thể để cho một người không chuyên giúp ngắn giai đoạn đến loại trình độ này có thể thấy được hắn kinh khủng cỡ nào. Ở nghệ phong xem ra y thuật của tam trưởng lão nhất định đạt được bát dai cao cấp. Thánh địa quả nhiên Ngưu bức. Nghệ phong cảm thán một câu. Nghệ Phong đi ra khỏi luyện đan thất không bao lâu Thân hình mềm mại của Liễu Mộng Nhiên đã đứng ở trước mặt mình Nhìn dáng sấp tư thoát của mình trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng toát ra vẻ lo lắng Nàng nhanh chóng đi lên phía trước, đỡ lấy Nghệ Phong nói Ngươi làm sao vậy? Nghệ Phong thuận thế ôm ập thân hình mềm mại của Liễu Mộng Nhiên Nhất thời đứng vững thân hình, cảm giác co giãn mười phần làm cho trong lòng Nghệ Phong nhộn nhạo Phản phất như đi vào cõi mộng Liễu mộng nhiên cũng cảm giác được gì chẳng trước ngực mình Sắc mặt nàng đỏ bừng Muốn đưa tay đẩy nghệ phong ra Thế nhưng nhìn dáng dấp suy yếu của nghệ phong Suy nghĩ một chút vẫn tùy ý để nghệ phong tác quái trong lòng nàng Ngươi làm sao vậy? Liễu mộng nhiên thấy nghệ phong nhắm mắt lại Nàng có chút gấp gáp Không biết vì sao nghệ phong lại suy yếu như vậy Liễu Mộng Nhiên nào biết đâu rằng, Nghệ Phong là hưởng thụ nên mới nhắm mắt lại Nghệ Phong lặng lặng bích tựa vào thân hình hoa lệ của Liễu Mộng Nhiên Nghệ Phong có thể ngửi thấy được hương thơm từ thân thể Liễu Mộng Nhiên tản ra Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong không nói gì Nàng ôm Nghệ Phong diều tới trên ghế ngồi xuống Để Nghệ Phong ở trong lòng mềm mại của nàng Cũng không có chú ý tới Nghệ Phong đang dựa vào đôi ngọc thỏ vệnh cao mềm mại của mình Nàng thấy sắc mặt Nghệ Phong tái nơ Hơn O T, hơn A y, Mắt đóng chặt như trước Trong lòng càng lo lắng Nàng ôm Nghệ Phong lo lắng nói Nghệ Phong ngươi tỉnh lại đi tỉnh lại Nghệ Phong nghe anh âm lo lắng của Liễu Mộng Nhiên Hắn cũng không có ý tứ hưởng thụ nữa Mở mắt nhìn Liễu Mộng Nhiên nói Đừng lo lắng ta không sao Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong mở mắt Nàng nhất thời đại gì chỉ là lập tức lo lắng hỏi Ngươi không sao chứ Nghệ Phong lắc đầu, đầu lần thứ hai nhích lại gần chỗ mềm mại nhất của Liễu Mộng Nhiên Nói Không có việc gì, chỉ là có điểm hư thoát Hư thoát Liễu Mộng Nhiên cổ quái nhìn Nghệ Phong trong mắt tràn đầy không hiểu Chỉ là Nghệ Phong lần thứ hai ma sát trong lòng nàng một chút để sạng mây đỏ trên mặt nàng càng say lòng người trong lòng liễu mộng nhiên ngượng ngùng vô cùng, tuy rằng rất muốn đẩy nghệ phong ra, thế nhưng nàng trời sinh ôn nhu, nhìn sắc mặt suy yếu của nghệ phong, nàng lại không đành lòng. phải, đừng nói nữa, nói ra sẽ làm nàng khóc đó. Để giúp nàng tìm dược liệu luyện chế đan dược Tất cả gia sản ta đều bán đi Thế nhưng ta còn chưa đủ tiền ta chỉ có thể đi ra ngoài tiếp khách Nghệ Phong mặt lộ vẻ khổ sắc nói Ân Liễu mộng nhiên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong Không rõ tiếp khách có ý gì Nghệ Phong tiếp tục nói Đêm qua ta đi ra ngoài tiếp khách Có một lão bà béo mập mặt đầy tàn nhan chọn ta Lăn qua lăn lại hơn nửa buổi tối còn chưa đủ Thế mà mụ bà béo mập kia chưa chịu thỏa mãn Tuy rằng bản thiếu ra thiên phú gì bẩm Thế nhưng cũng đỡ không được lão bà béo mập kia liên tục hành hạ Ta lăn qua lăn lại một buổi tối Nên mới biến thành bộ dạng này Liễu mộng nhiên rốt cuộc phản ứng kịp Nàng cảm giác mặt mình nóng bừng Đáy lòng mắt to Hốn đàn Nàng nói dù khổ sở cũng phải chịu Ai bảo ta không có tiền Thế nhưng không thể chịu được chính là Lão bà béo mập kia sau khi làm xong lại không trả tiền Ô ô Nghệ Phong càng nói càng thương tâm suýt nữa rơi nước mắt nếu mộng nhiên nghe không nổi Nghệ Phong loạn ngữ nữa Biết Nghệ Phong không có việc gì Nàng đẩy Nghệ Phong ra Chuẩn bị đi ra bên ngoài Mộng nhiên Vì sao nàng không an ủi ta, chẳng lẽ nàng không nghĩ thái bà kia rất ghê tởm sao? Hừ, tìm phục vụ cư nhiên còn không trả tiền, một điểm đạo đức cũng không có. Nghệ phong hô lớn. Liễu mộng nhiên run rẩy toàn thân, suýt nữa không đứng vững. Nàng cũng không dám ở lâu chỗ này. Nghệ phong nhìn vòng lo mảnh khảnh chập trờn kia, hắn hắc hắc cười nói. Mộng nhiên! Nàng không cần đan dược kia sao Câu nói này Nhất thời làm liễu mộng nhiên đứng yên tại chỗ Nàng quay đầu thân thể run nhẹ nhẹ Chứng minh nàng bị lời nói vừa rồi Của nghệ phong làm chấn động rồi Không phải ngươi muốn đưa cho để để sao Liễu mộng nhiên nhìn nghệ phong nói Nghệ phong cười nói Ta suy nghĩ một chút Khẳng định để để xấu xa kia rất khốn khổ Hắn đánh cướp không được cái gì còn không bằng cho nàng liễu mộng nhiên nghe được nghệ phong nói đáy lòng nàng nói thầm hy vọng thật sự có mấy lão bà béo mập cho ngươi không xuống giường nổi liễu mộng nhiên nhớ tới những lời nghệ phong vừa mới nói nàng rất xấu hổ đồng thời lại không khỏi buồn cười cư nhiên khi thi nở nụ cười nghệ phong xứng sờ nhìn nụ cười không hiểu lý do này của liễu mộng nhiên nghi hoặc nói Mộng nhiên, nàng sẽ không bởi vì ta cho nàng đan dược mà vui vẻ như vậy chứ Nghệ Phong thấy Liễu Mộng nhiên cười vui vẻ như trước Hắn cũng không nói gì thêm Từ trong lòng lấy ra một viên đan dược Hướng Liễu Mộng nhiên nói Mộng nhiên, nàng giúp ta tìm hiểu một chút Trong đế đô ai có nhiếp hồn thảo thế nào Lúc này Liễu Mộng nhiên mới bừng tỉnh Vì sao Nghệ Phong đưa đan dược cho mình Sợ rằng chính là vì mục đích này Nhận lấy Nghệ Phong đưa đan dược vừa mới luyện trí cho Liễu Mộng Nhiên Liễu Mộng Nhiên đưa tay tiếp nhận Nhìn đan dược trong suốt lưu chuyển trong lòng bàn tay Trong lòng nàng vui vẻ vạn phần Ngay thời điểm Nghệ Phong mỉm cười nhìn Liễu Mộng Nhiên Liễu Mộng Nhiên đột nhiên hôn một cách vào má phải của Nghệ Phong Sau đó mặt đỏ như gấp chạy ra ngoài Nghệ phong cảm giác trên mặt mình vừa chạm vào vật gì đó rất mềm mại, hắn nhất thời cảm giác ủy khớt đến cực điểm. Ta kháo, ta cư nhiên bị người ta chiếm tiện nghi. Không được, ta muốn nàng chịu trách nhiệm. Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại trăm năm mươi 353. Ba vị phi tử làm sao? Nghệ Phong muốn khóc, hắn nghĩ hắn là một thiếu niên thuần khiết như vậy, cư nhiên bị một nữ sắc lang chiếm tiện nghi. Hắn ăn thiệt thòi lớn a! Nam nhân thuần khiết như ta rất coi trọng trinh tiết, ta nhất định phải bắt nàng chịu trách nhiệm. Bằng không ta sẽ thắt cổ tự vấn. Nghệ Phong nói thầm một câu, đáy lòng cũng đã hạ quyết tâm. Nghệ Phong ở trong phủ để tìm liếu mộng nhiên hồi lâu, lại phát hiện tìm không được liếu mộng nhiên. Nghệ Phong lần đầu tiên nghĩ, phủ đệ lớn cũng không tốt, tùy ý trốn cũng để người tìm không được. Ơ! Tránh được mùng một cũng không trốn được mười lăm. Phá hủy thuần khiết của ta phải chịu trách nhiệm. Đừng hoàng trốn thoát. Nghệ Phong oán hận nói thầm một câu. Nghệ Phong hầu tước ngay lúc nghệ phong tiếp tục tìm tòi liễu mộng nhiên một thanh âm cắt đứt động tác của nghệ phong ai nha sứ giả đại nhân sao ngài lại tới đây nghệ phong quay đầu kinh ngạc nhìn sứ giả của hoàng đế trạm lam sứ giả nghe nghệ phong nói trên trán hiện lên một đoàn hắc tuyến ngày hôm qua mình đã nói cho hắn hôm nay sẽ tới lấy đan dược tiểu tử ngươi cư nhiên còn giả bộ Nghệ phong hầu tước, không phải là ngài chưa luyện chế đan dược Thanh âm của sứ giả có chút run run Nếu như ngày hôm nay không mang được đan dược trở về Hoàng đế bề hạ nhất định sẽ mắng mình một trận Đan dược Đan dược gì? Nghệ phong nghi hoặc nhìn sứ giả, rất buồn bực hỏi Sứ giả nhất thời nóng này, hắn hầu như phải lại xuống Nghệ phong hầu tước Ngài cũng đừng dọa ta. Bệ hạ không có đan dược do ngài luyện trí sẽ không khỏi. A, ngài nói chính là đan dược của bệ hạ a. Ta còn tưởng rằng ngài nói đan dược gì. Nghệ Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Sứ giả thở dài một hơi nói, không biết Nghệ Phong hầu tức luyện trí được hay chưa. Nghệ Phong cười cười nói, chuyện này không cần vội. Ta có một số việc không hiểu, muốn hỏi sứ giả đại nhân một chút, không biết sứ giả đại nhân có thể nói cho ta biết hay không. Nhất thời sứ giả cười khổ, đáy lòng than thở nếu như ngày hôm nay không trả lời vấn đề của hắn, sợ là không lấy đan dược được rồi. Tiểu hốn đàn này, hắn cũng quá lớn mật đi, ngay cả đan dược của hoàng đế cũng dám trì hoãn. Chỉ là sứ giả nhớ tới, ngay cả hoàng đế Nghệ Phong này cũng dám nói điều kiện, hắn làm như thế này cũng không có gì lạ cả. Hầu tước đại nhân mới nói, ta có thể trả lời nhất định sẽ trả lời. Sứ giả không thể nói năng tùy tiện, chuyện tình liên quan tới hoàng thất hắn không dám tùy ý tiết lộ. Nghệ Phong gật đầu, nhìn sứ giả hỏi. Nghe nói bề hạ có bốn vị hoàng tử, đặc biệt tam hoàng tử là hoàng hậu sinh ra. Dựa theo lẽ thường, vì sao thế lực của tam hoàng tử lại kém xa đại hoàng tử và nhị hoàng tử? Sứ giả nghe nghệ phong hỏi, hắn nhất thời cảm giác mồ hôi lạnh tuôn ra ào ảo. Hắn nghĩ không ra câu hỏi đầu tiên của nghệ phong lại liên quan tới ngôi vị hoàng đế của hoàng thất, vấn đề này hắn có thể nói sao? vấn đề này đối với bất luận kẻ nào đều là chuyện mẫn cảm. nghệ phong hầu tước ngài xem, vẻ mặt sứ giả co sự nhìn nghệ phong. ha ha, ngày hôm nay ta bận một đêm còn chưa có ăn cơm, cũng không biết thị nữ của ta đi nơi nào rồi, ta nghĩ mình hẳn là muốn đi ăn cái gì đó. nghệ phong ha ha cười nói, sứ giả nghe nghệ phong nói. Hắn nhất thời nóng này, hiển nhiên nghệ phong là không muốn đưa đan dược cho hắn Hắn thấy nghệ phong thực muốn đi, nhất thời lo lắng không thôi, vội vàng đưa tay ngăn nghệ phong lại Làm sao vậy? Sứ giả đại nhân không về sao? Nếu không cùng đi ăn với ta Nghệ phong mỉm cười nhìn sứ giả, không chút nào đề cập tới chuyện tình đan dược Sứ giả không khỏi cười khổ, bình thường mình đi phủ để khắc truyền ý chỉ của hoàng đế bệ hạ, ai mà không cung kính Coi như là đại thế gia cũng không dám có chút bất kính Thế nhưng ở trước mặt nghệ phong hắn căn bản không dùng lực được Bởi vì nghệ phong căn bản là không sợ mình ở làm khó dễ hắn trước mặt hoàng đế Bởi vì nghệ phong không muốn làm quan viên đế quốc Một người không muốn thăng quan tấn tước, ngươi ở trước mặt hoàng đế mỗi ngày xem pha hắn thì đã sao? Người ta căn bản không lo, uống chi bệ hạ đã từng nhiều lần ăn nói có chút cung kính với hắn Một người như vậy, để cho hắn có cảm giác vô lực, hắn tình nguyện đi truyền ý chỉ cho công tước, vương gia cũng không muốn truyền ý chỉ cho hầu tước nghệ phong Sứ giả cảnh giác quan sát bốn phía một phen thấy không có ai Lúc này hắn mới cười khổ nhìn Nghệ Phong nói Nghệ Phong hầu tước, ngài thật đúng là làm khó ta Chuyện tình của Hoàng thất là không thể tùy ý nghị luận Đặc biệt là những kẻ làm quan như chúng ta Nghệ Phong cười cười nói Những lời sứ giả đại nhân nói chỉ có ta nghe tuyệt đối không có người thứ ba biết nói xong nghệ phong từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho sứ giả sứ giả không để lại vết tích tiếp nhận vào trong tay áo hướng nghệ phong nói nếu nghệ phong hầu tước bảo chứng không cho người thứ ba biết ta đây sẽ mạo hiểm một lần tuy tam hoàng tử là nhi tử của hoàng hậu thế nhưng hoàng hậu ít khi tranh quyền đoạt lợi cũng không vì tam hoàng tử làm suy yếu các thế lực khác Ngược lại là hai vị hoàng phi khác mỗi ngày ở hậu cung tranh quyền đoạt lợi Vì nhi tử bọn họ mượn hơi rất nhiều thế lực Vì thế trên dưới toàn triều tất cả đều xem trọng hai vị hoàng tử này Vậy bệ hạ giải quyết như thế nào? Hắn muốn lập ai làm thái tử? Đây mới là vấn đề nghệ phong muốn hỏi nhất thái độ của hoàng đế bệ hạ đối với hắn cực kỳ trọng yếu Sứ giả là thân tín bên người hoàng đế bệ hạ, mỗi ngày tiếp xúc hoàng đế, nhất định có thể minh bạch thánh ý Sứ giả đại nhân nghe thế, hắn nhìn hai bên một chút, lần thứ hai tiếp nhận một sấp ngân phiếu dày cộp của nghệ phong đưa tới Đáy lòng cảm thán nghệ phong rộng rãi, hắn tiếp tục nói Nguyên bản bệ hạ là xem trọng tam hoàng tử tam hoàng tử có mấu thân không tranh quyền đoạt lợi Tính cách này được bệ hạ rất yêu thích Chỉ là hai đại hoàng tử kia có thế lực rất lớn Cho dù lập tam hoàng tử làm thái tử cũng vô dụng Sau đó bệ hạ chỉ phải bất đắc dĩ lui bước Chuẩn bị chọn đại hoàng tử Miễn cho tam hoàng tử bị hai vị hương để tàn sát Bệ hạ chọn đại hoàng tử Đáy lòng nghệ phong có chút kinh ngạc nếu như chọn đại hoàng tử thì mình có chút phiền phức sứ giả lắc đầu nói đây là trước khi bệ hạ chúng độc lúc bệ hạ chúng độc người hoài nghi chính là một trong hai vị hoàng tử làm nên bệ hạ tuyệt đối sẽ không để một người có khả năng muốn xếp mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế nên trong thời gian ngắn bệ hạ tuyệt đối không để bất luận kẻ nào kế thừa ngôi vị Đây cũng là nguyên nhân vì sao bể hạ sốt ruột giải độc Người chính là muốn sống lâu mấy năm Nắm quyền điều khiển cả đế quốc trong tay Chọn ra một hoàng tử chân chính thích hợp tiếp nhận vị trí của người Nghệ Phong nghe sứ giả nói như vậy Hắn gật gật đầu đáy lòng tính toán lợi hại của tin tức này Sứ giả cảnh giác liếc nhìn bốn phía Hướng Nghệ Phong nói Hầu tước đại nhân, việc này chỉ mình ngài biết nhìn vạn lần đừng bảo ta nói bằng không ta và ngài đều có họa xác thân nếu không phải hầu tước đại nhân và hai vị hoàng tử đối lập không có khả năng tham dự tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ta cũng sẽ không nói cho ngài nghệ phong cười cười nói việc này là tự nhiên chỉ là ta rất muốn biết rốt cuộc hai vị hoàng phi kia mạnh thế như thế nào so với điệp phi thì mạnh hơn bao nhiêu sử giả nghe nghệ phong hỏi, hắn cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra càng nhiều. vấn đề nghệ phong hỏi càng lúc càng sắc bén. tranh đấu hậu cung so với mấy vị hoàng tử tranh đấu càng mạnh hơn nhiều. chuyện tình hậu cung vẫn là cấm mật, đặc biệt là chuyện tình của hoàng hậu và ba vị hoàng phi. ngay cả bệ hạ cũng không muốn nói nhiều. Nghệ Phong lấy ra một viên giả Minh Châu thật lớn từ trong lòng Đây là ngày hôm qua Nghệ Phong mua được ở trong phòng bán đấu giá Đưa cho sứ giả nói Sứ giả đại nhân yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi Sứ giả đương nhiên không tin Nghệ Phong chỉ hiếu kỳ Chỉ là khi nhìn thấy viên dạ Minh Châu kia Hai mắt hắn liền sáng rực lên Hắn đưa tay, không để lại vết tích tiếp nhận dấu vào trong lòng Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio g Chương 354 Nghề công tới phủ Nghề phong hầu tước Vốn chuyện tình hậu cung ta không nên lắm miệng Chỉ là ngươi đã muốn biết Ta sẽ nói cho ngươi Kỳ thực ở đế đô này Tất cả các đại thần đều biết Tuy rằng hai vị phi tử thế lớn thế nhưng so với Điệp Phi lại thua xa. Điệp Phi ở hậu cung là một tồn tại đặc thù. Phi tử có thể tùy ý xuất nhập hậu cung không? Có phi tử mà ngay cả hoàng đế cũng cố kìa không? Nhưng tất cả những chuyện này Điệp Phi đều làm được. Sứ giả nói. Nghệ Phong gật đầu rất không hiểu hỏi. Nếu Điệp Phi ghi mạnh như vậy. Vậy nếu như nàng chống đỡ một vị hoàng tử xác suất hoàng tử kia đăng cơ thành công không phải cực cao sao Cho dù hoàng đế bệ hạ lập thái tử Nếu Điệp Phi không đồng ý Hắn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng rất khó khăn Sứ giả kinh hãi ra mồ hôi lạnh Hắn cảnh giác quan sát bốn phía một phen Hướng nghệ phong cầu xin tha thứ nói Đại thiếu gia Văn cầu ngài nói chuyện không nên trực tiếp như vậy Cách này nếu như bị người khác nghe được Chính là mười cách đầu cũng không đủ chém à, Ngài đây không phải là nói điệp phi tạo phản sao Nghệ phong nhìn hắn chẳng hề để ý nói Mọi người trên đất hoa hạ tôn trọng ngôn luận tự do Tuy rằng sứ giả không biết hoa hạ là có ý tứ gì, chỉ là minh bạch Nghệ Phong muốn nói gì là không ai có thể ngăn cản. Hắn hít sâu một hơi tiếp tục giải thích nói. điệp Phi và Phi Tử còn lại có bản chất khác nhau, nàng là Phi Tử do Hồ Quốc Tông đưa tới, cho dù là Hoàng đế cũng cố kị vài phần. Hồ Quốc Tông Nghệ Phong nói thầm một câu. Suốt cuộc đã biết tôn môn của Điệp Vận Du, bình thường hỏi Điệp Vận Du, nàng luôn luôn không nói Sứ giả giải thích nói Đế quốc có hai cổ thiết lực chống đỡ, một là Hoàng Thất, một chính là Hồ Quốc Tông Hồ Quốc Tông không tham gia quốc sự, họ chỉ để bảo an toàn của quốc gia này, không để quốc gia suy bại Rất nhiều người trong Hồ Quốc Tông là có huyết mạch Hoàng Thất Sở dĩ hộ quốc tông đối với hoàng thất trung thành tận tâm là vì mỗi một hoàng đế đương đại, hộ quốc tông sẽ bồi dưỡng đưa vào một phi tử, vị phi tử này cũng là hoàng hậu. Chỉ là không rõ vì sao tới thời điệp phi, vị trí hoàng hậu lại không nằm trong tay nàng. Thế lực của Hổ quốc tông cũng không thấp hơn hoàng thất. Chỉ bất quá Hổ Quốc Tông rất đặc thù, coi như là Hoàng đế cũng không thể đơn giản ra lệnh. Cái này cũng tạo thành thân phận đặc thù của Điệp Phi. Dù sao, Điệp Phi cũng đại biểu cho Hổ Quốc Tông. Sứ giả giải thích nói. Nghệ Phong gật đầu trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Ai có thể nghĩ đến Điệp Phi đối với Hổ Quốc Tông cùng Hoàng thất đều hận thấu xương. Tuy Điệp Phi rất mạnh thế nhưng tôn chỉ của Hổ Quốc Tông là không tham gia quốc sự, ngay cả chuyện tình tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế bọn họ cũng sẽ không tham gia. Nghệ Phong lặng lặng suy nghĩ, Nghệ Phong đoán rằng Điệp Vận Du Hẳn là có một thế lực to lớn chân chính thuộc về mình mà không phải là Hổ Quốc Tông. Chỉ là, dù sao nàng không trở mặt với Hổ Quốc Tông nên mọi người vẫn như trước xem nàng là người của Hổ Quốc Tông chỉ bất quá, tuy rằng điệp vận su sở hữu thế lực không thuộc về hoàng thất và hộ quốc tông, thế nhưng lại e ngại hoàng thất và hộ quốc tông liên thủ, nên không dám biểu lộ xa. vì vậy khả năng nàng tham dự tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng không lớn. đúng như nàng nói, đế quốc càng loạn đối với nàng càng có lợi. ha <cười> ha, đa tạ sứ giả đại nhân đã giải thích cho ta hiểu, ngài cũng minh mạch ta và hai vị hoàng tử đối nhịp biết được một chút tình huống của bọn họ, như vậy cũng an toàn hơn. Nghệ Phong cười cười nói. Minh Bạch! Minh Bạch! Sứ giả gật đầu, Nghệ Phong nói để hắn thập phần vui vẻ. Nghệ Phong hầu tước cẩn thận một chút là tốt. Thế lực hai vị hoàng phi không thể coi thường. Thế lực các nàng đều là thông qua mượn hơi nhà thân mẫu hoặc là các đại thần mà ngưng tụ tạo thành. Mạng lưới quan hệ rất kinh khủng. Nếu như bọn họ muốn đối phó một người thì rất khó lòng phòng bị. Nghệ Phong gật đầu ở phương diện này điệp vẫn ru so ra cũng kém bọn họ. Đa tả sứ giả đại nhân quan tâm. Nghệ Phong nói. Nghệ phong hầu tước khách khí rồi Chỉ là nghệ phong hầu tước có bể hạ chống đỡ Nghĩ đến sẽ không có việc gì Sứ giả ha ha cười nói Phi Nghệ phong khinh miệt xì một tiếng Đối với những lời này trực tiếp không thèm để ý Tuy lão gia họa kia cho chính mình một khối lệnh bài Thế nhưng nói chống đỡ còn kém xa Cho dù hắn bị hai vị hoàng tử làm thịt Lão gia hỏa kia một chút cũng không thèm để ý Được rồi, không biết nghệ phong hầu tước luyện chế đan dược thế nào rồi Sứ giả rốt cuộc nhìn không được hỏi Nếu như ngày hôm nay không thể cầm đan dược đi Hắn sẽ rất khó ăn nói với hoàng đế Ha ha Tông công nói đan dược kia ta đã sớm luyện chế được rồi Đang chở tông công tới lấy Nghệ Phong cười hì hì nói, đã lấy được những tin tức mình muốn, tuy trong lòng hắn cố kỵ, thế nhưng cũng rất cao hứng. Trong lòng sứ giả mắng to không ngớt, sớm luyện chế được rồi, hiện tại mới nhớ tới chuyện đưa cho ta, nếu không phải ta nói cho ngươi mấy tin tức kia, sợ là ngươi cũng không đưa. Chỉ là nét mặt sứ giả tự nhiên sẽ không biểu lộ ra ngoài, hắn nhìn Nghệ Phong cười nói. Nghệ phong hầu tước không hổ là người được bệ hạ coi trọng y thuật của ngài để chúng ta thấy thèm a. Không dám Sứ giả đại nhân quá khen Người đưa đan dược này cho hoàng đế bệ hạ hẳn là có thể giúp người khỏi bệnh Chỉ là sau khi dùng trăm mấy canh giờ Bởi vì nguyên nhân bài độc nên có chút thống khổ Chỉ mong bệ hạ cố gắng nhẫn nại. Nghệ phong đưa đan dược qua Sứ giả cẩn thận tiếp nhận đan dược Sau đó bỏ vào trong hộp gấm Lúc này mới thở dài một hơi Được rồi Nghệ Phong hầu tước bệ hạ bảo Ta nói cho ngài Hắn nói chuyện này ngài biết là được Sứ giả truyền lại lời mà hoàng đế nói Nghệ Phong cười cười Đáy lòng cười trộm không ngớt Chuyện tình ngươi giải độc Bản thiếu gia đã sớm nói cho điệp phi rồi Ngươi truyền cáo bệ hạ Ta nhất định thủ khẩu như bình Nghệ Phong bảo chứng nói Sứ giả gật đầu hướng Nghệ Phong nói Việc này quan hệ trọng đại Bệ Hạ cũng không muốn cho kẻ khác biết người đang giải độc Nghệ Phong gật đầu hắn cũng không muốn người khác biết hoàng đế đã giải được độc đặc biệt là hai vị hoàng tử Sứ giả bỗng nhiên quay về phía Nghệ Phong nói Bệ Hạ còn để ta chuyển cáo cho ngài một câu nói thử Nghệ phong nghi hoặc nhìn về phía sứ giả không rõ hoàng đế còn có cái gì muốn nói Bệ hạ nói người muốn một đế đô yên tĩnh Những lời này làm cho nghệ phong sưởng sốt, không có minh bạch ý tứ trong đó Chỉ phải quay đầu nhìn về phía sứ giả hỏi Ý tứ của bệ hạ là gì? Sứ giả cười khổ nói những lời này ta cũng không rõ lắm bệ hạ nói chỉ cần ta chuyển cáo cho ngươi đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch nghệ phong ngẩn ra hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua thiên nghiệp nói hắn nhất thời mừng tỉnh đại ngộ hẳn là hoàng đế cũng biết chuyện tình thế lực của sát lâu dũng mãnh tiến vào đế đô những lời này của hắn là cảnh cáo mình đừng nên lửa cháy đổ thêm dầu Sứ giả thấy Nghệ Phong trầm tư suy nghĩ, hắn hướng Nghệ Phong nói Nghệ Phong hầu tước, ta về trước phục mệnh. Sứ giả đại nhân cứ tự nhiên Nghệ Phong cười cười đối với lời nhắc nhở của Hoàng đế cũng không quá để ý Chỉ cần hắn dám ăn viên đan dược này, mạng của hắn sẽ do mình nắm giữ Tại sao phải sợ hắn làm cái gì? Chỉ là, Nghệ Phong khẩn cầu y sư của Hoàng thất không điều tra được loại độc dược này bằng không thì mình phiền phức lớn. Đương nhiên, tuy rằng Nghệ Phong đối với mình không có lòng tin thế nhưng đối với ngũ trưởng lão lại là tin tưởng tuyệt đối. Nghệ Phong thấy sứ giả rời đi, hắn cũng bước sang bên phải, lúc này hắn cảm thấy rất mệt mỏi, lại rất đói bụng. Nghĩ đến liễu mộng nhiên hẳn là đã làm cơm cho mình rồi tuy rằng liếu mộng nhiên hay ngượng ngùng thế nhưng nàng ôn nhu hiền thục nhất định sẽ không để mình bị đói nếu như liếu mộng nhiên làm thị nữ thiếp thân không thể nghi ngờ là rất hoàn mỹ chỉ là nghệ phong mới đi không xa lập tức thấy một lão nhân mang theo mấy người hầu bước tới mà nhìn bộ dáng của lão không ngờ rất sống nghệ khải mạc chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 355 Phái hắn đi Nghệ Phong nhìn tướng mạo người này Tuy rằng chưa từng tiếp xúc Thế nhưng trong nháy mắt đã minh bạch thân phận của hắn Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi Thừa dịp đối phương còn chưa thấy được mình thân ảnh chợt ló lên Nhanh chóng rời khỏi nơi này Nghệ Phong hầu như có thể tưởng tượng được Lúc này đối phương đến phủ để mình, không ngoài việc mượn hơi chính mình, chỉ là nghệ phong đối với nghệ gia, đối với gia gia trên danh nghĩa của mình không có một chút hảo cảm. Thậm chí nghệ phong lười nói chuyện với bọn họ. Dù sao đi nữa đến lúc đó cũng là đối địch, mình cần gì cùng bọn họ nói lời vô ích. Trong lòng nghệ phong cũng âm thầm mắng thiên nhịch, hắn nói đưa một nhóm người đến phủ để chính mình, vì sao còn chưa đến. Bình thường những kẻ như thế này đến, có thể trực tiếp ngăn lại ở ngoài cửa Nhìn hoàn cảnh hiện tại, bọn họ sống như đi vào chỗ không người, không cần thông báo một tiếng Nghệ Phong chạy về phía phòng ăn, quả nhiên thấy Liễu Mộng Nhiên ở bên trong Nhìn một bàn thức ăn, Nghệ Phong không khỏi hắc hắc nở nụ cười Tiểu hài tử Lý u xấu xa kia nói, Liễu Mộng Nhiên chỉ làm cơm cho phu quân của nàng Hiện tại Hắc hắc, liễu mộng nhiên nhìn nghệ phong, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ mừng, nhãn thần lóe lên, không dám nhìn nghệ phong, dáng vẻ dụ người đến cực điểm. Mộng nhiên, vì sao nàng có thể như vậy, phá hủy thuần khiết của ta rồi rời đi, lẽ nào nàng muốn làm người phụ bạc sao? Nghệ phong nhìn liễu mộng nhiên, hắn mang theo bộ dáng ủy khuất nói không nên lời hỏi nàng. Liễu mộng nhiên thấy dáng dấp này của nghệ phong Rằng mây đỏ say lòng người bắt đầu lan tràn ra Sắc mặt hầu như có thể xuất huyết rồi Ta đi đưa đan dược cho trưởng mối trong nhà Liễu mộng nhiên cảm giác mặt mình nóng bừng Nàng không dám ở đây quá lâu Nhớ tới cử động lớn mật vừa rồi của mình Trong lòng nàng nhìn không được ngượng ngùng vô cùng Chờ một chút Nghệ phong nhìn liễu mộng nhiên chuẩn bị chạy đi liền vội vàng hô lên Liễu mộng nhiên ngừng cước bộ đưa lưng về phía nghệ phong đợi nghệ phong mở miệng Nghệ phong đi tới xoay thân thể liễu mộng nhiên nhìn chằm chằm vào mắt nàng mỉm cười nói Mộng nhiên giúp ta một chút được không Liễu mộng nhiên thấy nghệ phong nhìn thẳng nàng nguyên bản nàng đang run sợ không ngờ mặt xanh kỳ diệu biến mất Nàng cũng ngu tình nhìn nghệ phong, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất muốn tỏa ra quang hoa. Ơ, liễu mộng nhiên hơi gật đầu, thấy nghệ phong có chuyện nhờ nàng, nàng cũng rất cao hứng. Nghệ phong nhìn sáng tươi cười của liễu mộng nhiên, nghệ phong cười cười, hướng liễu mộng nhiên nói. Bên ngoài có một lão đầu tử, nàng giúp ta đuổi hắn đi được không? Liễu mộng nhiên gật đầu chỉ chỉ thức ăn trên bàn Nói với nghệ phong Vậy ngươi ăn cơm trước Nghệ phong nghe lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ của liễu mộng nhiên Lúc này càng cảm thấy đói hơn Miệng hắn lộ vẻ tươi cười Nữ nhân này tuyệt đối là phụ nữ hoàn hảo Nghệ phong nhìn liễu mộng nhiên chuẩn bị đi tiếp Đãi nghệ công đột nhiên hô Mộng nhiên Liễu mộng nhiên quay đầu Nhìn nghệ phong nghi hoặc hỏi Làm sao vậy? Nghệ phong rất chăm chú nhìn liễu mộng nhiên nói Mộng nhiên, nàng phá hủy thuần khiết của người khác thì phải chịu trách nhiệm bằng không sẽ bị thiên lôi đánh xuống Câu nói này làm liễu mộng nhiên vừa mới khôi phục tự nhiên Lần thứ hai mặt đỏ tới mang tay, không dám dừng ở chỗ này, lảo đảo chạy ra ngoài Nghệ Phong thấy dáng sấp lo lắng hãi hùng của liễu mộng nhiên, hắn nói thầm. Sao có thể như vậy chứ? Thụ hại rõ ràng là ta mà, ta cũng chưa xấu hổ, nàng xấu hổ cái gì. Thực không hiểu nữ nhân nghĩ cái gì nữa. Nói xong, Nghệ Phong lắc đầu, vẻ mặt tức giận, rất bất bình cho mình. Chỉ là khi Nghệ Phong người thấy hương vị mỹ thực, Hắn lập tức lao vào chiến đấu với bàn thức ăn đối với chủ nghệ của liễu mộng nhiên, nghệ phong bội phục không thôi chuyện này ngay cả tần ý cũng kém hơn một bậc. Liễu mộng nhiên dẹp loạn liễu tâm tình một chút, nhanh chóng đi tới phòng khách nhìn bóng người quen thuộc đang ngồi kia, nàng không khỏi sửng sốt, nghĩ không ra người nghệ phong muốn đuổi lại là hắn. Nghệ công thấy liễu mộng nhiên, hắn cũng rất sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Nha đầu Lý gia, vì sao ngươi ở chỗ này? Liễu Mộng Nhiên bước nhanh về phía trước, thi lễ với Nghệ Công nói: "Nghệ gia gia, vì sao người lại tới nơi này?" Nghệ Công nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê người của Liễu Mộng Nhiên, hỏi ngược lại: "Ngươi không ở nhà cùng gia gia của ngươi sao? Vì sao lại ở chỗ này?" Nghệ Công có chút nghi hoặc nha đầu lý gia xuất hiện ở chỗ này có phải là nghệ phong cùng lý gia có giao dịch gì? nếu như vậy mà nói mình còn phải bàn bạc kỹ hơn. lý gia cũng là một đại thế gia a. liễu mộng nhiên suy nghĩ một chút nói, ta là thị nữ của công tử tự nhiên là ở nơi này rồi. thị nữ của công tử, nghệ phong, nghệ công nghi hoặc nhìn liễu mộng nhiên. Liễu mộng nhiên gật đầu Đúng Cái gì Sau khi nghệ công được câu trả lời chính xác Hắn nhất thời kinh hãi Nha đầu lý ra làm thị nữ Chuyện này nói ra ai sẽ tin a? Nha đầu lý ra Ngươi không phải đùa với ta Dù sao nghệ công cũng không tin Liễu mộng nhiên sẽ là thị nơ U, V, Q, Q, S, Q, O Của người khác Liễu mộng nhiên nhìn nghệ công Rất chăm chú nói Chỉ có công tử mới xứng để ta làm thị nữ Trong lòng nghệ công nhất thời nổi lên sóng to gió lớn Hắn đối với nghệ phong càng thêm nghi hoạt Hắn sử dụng thủ đoạn nào tư nhiên để cho Lý Nha Đầu cũng Cam tâm tình nguyện làm thị nữ của hắn Nghệ công hít một hơi thật sâu Hắn cảm giác mình đến không sai Lần trước mình để quản gia đến tìm nghệ phong Bị nghệ phong một nguồn cự tuyệt Hắn luôn suy nghĩ mãi, nghĩ nghệ phong có đáng giá để hắn tự mình đến không. Một thanh niên 18 tuổi có thể làm cường giả vương cấp bị thương nặng, rất đáng giá để hắn hạ thân phận, nói không chừng, nghệ gia nhờ hắn mà đi tới đỉnh phong. Hơn nữa hắn còn có chút kinh ngạc chính là một tôn tử của mình ở đại hội thi văn bị nghệ phong đánh bại, hơn nữa nghe nói họp vấn của hắn có một không hay. Một người văn võ song toàn như vậy càng làm cho hắn kiên định suy nghĩ để nghệ phong trở lại nghệ gia. nghĩ vậy, nghệ công đối với nghệ khải mạc không khỏi có chút tức giận, nếu không phải hắn trục xuất nghệ phong khỏi gia môn thì đâu có nhiều phong ba như vậy. Nghệ công nhìn liễu mộng nhiên kinh diễm trước mặt, đã sớm nghe nói liễu Mộc nhiên yêu thi từ còn hơn tính mạng, nghệ phong ở trên thi từ chinh phục nàng thảo nào nàng cam tâm tình nguyện làm thị nữ. Chỉ bất quá, liễu mộng nhiên làm thị nữ cho nghệ phong, gia chủ lý gia có thể đồng ý sao? Tâm tình nghệ công biến ảnh không ngừng, cố kỷ đối với nghệ phong càng thêm cường liệt. Ngay cả gia chủ Lý xa cũng không ngăn cản Liễu Mộng Nhiên làm thị nữ cho hắn Vậy phải tính toán lại giá trị của nghệ phong rồi Nghệ công đương nhiên không biết chuyện tình Liễu Mộng Nhiên làm thị nữ cho nghệ phong Gia chủ Lý xa căn bản không biết Ha <cười> ha, Lý Nha đầu, nghệ phong ở nơi nào, ngươi có biết hay không? Nghệ công cố gắng bình ổn nội tâm dích động hỏi Liễu Mộng Nhiên Nghệ xa xa công tử ở đâu ta cũng không biết, người cho tới bây giờ còn chưa trở lại phủ đệ. Liễu mộng nhiên nói. Ha <cười> ha, lý nha đầu, ngươi cũng đừng pha trò với ta, ta biết nghệ phong nhất định ở trong phủ đệ, ngươi mời hắn ra đi. Nghệ công cười nói đồng thời đối với việc nghệ phong trở thành hầu tước rất kinh ngạc. Cho dù Nghệ Phong đánh bại vương cấp được bệ hạ coi trọng, thế nhưng ban thưởng này có chút quá cao rồi. Thời điểm hoàng đế tuyên bố chuyện này, toàn bộ điện phủ đều rất kinh ngạc. Nghệ xa xa, ta thực không biết công tử nhà ta ở nơi nào, người vẫn chưa quay lại phủ đệ. Phủ đệ này vẫn do ta giúp công tử xử lý. Liễu mộng nhiên không quên phân phó của Nghệ Phong, hướng Nghệ ông nói. Mở ngoặt tròn tác giả. Có lẽ mọi người sẽ nghi hoặc, Vì sao liễu mộc nhiên là người của lý ra lại họ liễu. Chuyện này tất nhiên là cố cố sự. Vấn đề họ liễu này không có sai lầm. Sau này mọi người sẽ rõ ràng đóng ngoặt tròn. Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 356 Ngủ một rồi nói Nghệ công chăm chú nhìn liễu mộng nhiên Đáy lòng rất bội phục nghệ phong Không ngờ có thể để nha đầu lý ra Chưa bao giờ nói dối phá lệ vì hắn Liễu mộng nhiên bị nghệ công nhìn chăm chú có chút hoảng hốt Đối với người chưa bao giờ nói dối như nàng mà nói Đâu có thể chống đỡ được nhãn thần của lão gia hỏa này Nàng tránh né ánh mắt của nghệ công không dám nhìn thẳng. nghệ công cười cười nói với liễu mộng nhiên: nha đầu lý gia đi mời nghệ phong ra đây đi. nghệ gia gia công tử thực không ở trong phủ để ta. liễu mộng nhiên càng nói thanh âm càng nhỏ, nàng không dám nhìn ánh mắt kia của nghệ công. ha ha, nha đầu lý gia, ngươi không thích hợp nói dối. ngươi đi mời nghệ phong ra đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Nghệ công nhìn liễu mộng nhiên cười nói Liễu mộng nhiên nói dối Căn bản không chỗ che xấu. Liễu mộng nhiên thấy dấu riêng không được Nàng đơn giản nói thật Công tử không muốn gặp người Tuy liễu mộng nhiên không phải rõ ràng An oán giữa nghệ phong và nghệ công Thế nhưng đại khái nàng cũng nghe qua Biết nghệ phong bị nghệ gia đuổi khỏi gia môn Hắn tất nhiên sẽ có một tia oán hận đối với nghệ gia Nghệ công sưởng sốt Nghĩ không ra tiểu thư khuya cắt như liếu mộng nhiên sẽ nói trực tiếp như vậy Chỉ là tâm tình nghệ công cũng có chút căm tức Mình đã đích thân qua đây tiểu tử này còn muốn thế nào Lẽ nào hắn thật sự muốn trở mặt với nghệ gia Nghệ công đương nhiên chú ý bản hiểu Nghệ phủ ở ngoài cửa cái này đã phạm vào kiên kỳ của hắn Bất quá nghệ phong xác thực là một nhân tài hiếm có Lúc này mới nhìn xuống Thế nhưng Nghệ Phong không nể tình đã để hắn căm tức cực độ. Nghệ Công hít sâu một hơi, hắn tự nhiên không muốn vô công trở về. Hắn nhìn Liễu Mộng Nhiên, nhàn nhạt nói. ngươi đi nói cho Nghệ Phong, nếu như hắn không tới gặp ta, ta sẽ không đi. Này! Liễu Mộng Nhiên hơi khó xử nhìn Nghệ Công. Nghệ Công quay mặt đi nơi khác, hắn nỗ lực bình mùng phiền muộn trong nội tâm. Để trong đệ tử hậu bối có một cường giả có thể chống đỡ thế cục. Hắn nhìn Nghệ công rất tự tin Mình đã đích thân đến tìm nghệ phong Nghệ phong nhất định sẽ quay về nghệ gia Dù sao nghệ gia là một trong các thế gia lớn nhất đế đô Đồng dạng, nghệ công cũng tức giận tới cực điểm đối với nghệ khải mạc Hắn thậm chí rất muốn kéo tên kia qua xin lỗi nghệ phong Nghệ công rất muốn nhìn một chút nhi tử thành sự không đủ bại sự có thừa kia của mình thấy bộ dáng hiện tại của nghệ phong rốt cuộc sẽ hối hận như thế nào liễu mộng nhiên thấy dáng sấp nghệ công không thấy nghệ phong tuyệt đối không ly khai nàng hơi cao lông mày đẹp nàng chỉ phải khẽ mở miệng nói vậy nghệ công chờ một chút ta đi thông báo công tử liễu mộng nhiên không có gọi nghệ xa ra nữa hiển nhiên đối với nghệ công có chút bất mãn Nghệ công thấy thế cũng không khỏi cười khổ Liễu Mộng Nhiên luôn luôn cao ngạo Vì sao lại vì Nghệ Phong mà thay đổi tính tình mấy lần Thời điểm Liễu Mộng Nhiên xuất hiện ở trước mặt Nghệ Phong lần thứ hai Bị một mảnh bừa bãi trước mắt làm cho sợ ngây người Mình làm một bàn thức ăn lớn đã bị Nghệ Phong càn quét bảy tám phần Bát đĩa trên bàn cũng lung tung hỗn độn vô cùng Liễu Mộng Nhiên vừa vui vừa giận liếc mắt nhìn Nghệ Phong Vui vì Nghệ Phong ăn hết những thức ăn mình làm cho hắn, lại không khỏi có chút trách cứ hắn ăn rất khó coi Liễu Mộng Nhiên đi tới trước, nhìn bát đũa Nghệ Phong bày loạn, sẵn giọng nói Nghệ Phong Công tử, lúc công tử ăn có thể nhái nhặn một chút hay không? Nghệ Phong ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Liễu Mộng Nhiên, hắn cười cười nói Kỳ thực bản thiếu gia vẫn rất nhãi nhặn, chỉ là ngày hôm nay mệt mỏi, thực sự rất đói bụng, hơn nữa mộng nhiên nấu ăn rất ngon, nên có chút thất thố. Trên mặt liếu mộng nhiên tươi cười hài lòng, đối với câu khích lệ này của nghệ phong rất vui vẻ, nàng nhìn nghệ phong, nhu tình nói. Vậy sau này ta sẽ thường xuyên nấu cơm cho công tử. Nghệ phong cười cười nói. Nàng là thị nữ của ta đương nhiên mỗi ngày phải nấu cơm cho ta rồi Ơ Liễu mộng nhiên vui vẻ ăn một câu dáng sắp Liễu mộng nhiên nhu thuận như vậy Làm cho nghệ phong lăng lăng nhìn Liễu mộng nhiên Không biết vì sao nữ nhân này đột nhiên biến thành nhu thuận như vậy Đây là đại tài nữ có đại trí tuổi của đế đô sao Bộ dáng này quả thực là một tiểu ngốc nít a. Nào có người nào nói mình là thị nữ còn vui vẻ như vậy Nghệ Phong bất đắc sĩ nhìn thoáng qua Liễu Mộng Nhiên Được rồi, Mộng Nhiên, lão ra họa kia đi hay chưa Nghệ Phong quẹt ngang lớp mỡ xính đầy miệng, hướng Liễu Mộng Nhiên nói Liễu Mộng Nhiên lắc đầu, nói Chưa đi tựa hồ bọn họ biết công tử ở trong phủ Nên không chịu rời đi Nghệ phong nhíu mày Hướng liễu Mộc nhiên nói Vậy nàng không có nói cho bọn họ Ta không muốn gặp bọn họ sao Liễu mộng nhiên nói Ta đã nói Nhưng bọn họ vẫn như trước không chịu đi Nghệ công nói Không thấy công tử Hắn sẽ không đi Nghệ phong nghe thế Không khỏi nói thầm một tiếng Ra mặt xa hỏa này Thật là dày tư nhiên Ngồi ly trong phủ của ta Tông tử, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Liễu mộng nhiên nhìn Nghệ Phong nói công tử có đi gặp bọn họ hay không? Gặp, vì sao không gặp? Để hắn ở trong phủ ta uống của ta một ngụm nước cũng phải trả tiền a? Lẽ nào lại muốn ta đi ra ngoài tiếp khách kiếm tiền sao? Bọn họ không đáng Nghệ Phong nói công tử công tử đứng đắn một chút Liễu mộng nhiên liếc mắt nhìn nghệ phong Sắc mặt có chút ửng đỏ Đối với việc nghệ phong ăn nói cô tục Nàng một điểm biện pháp cũng không có Phá <cười> ha Mộng nhiên chờ một chút Ta ra ngoài gặp bọn hắn Bằng không hắn còn tưởng rằng ta sợ hắn Nên không dám gặp mặt Nghệ phong thấy tránh không khỏi Vậy thì không cần tránh Liễu mộng nhiên gật đầu Hướng nghệ phong nói Công tử đi đi Đi, không vội, nếu lão gia hỏa kia nguyện ý chờ, vậy để hắn chờ mấy giờ nữa, bản thiếu gia vừa mới ăn xong, nên ngủ một giấc. Nghệ phong nói xong, nắp dài một cái. nếu mộng nhiên thấy nghệ phong như vậy, nàng không khỏi tức giận, nhắc nhở nói. Công tử, nếu như để nghệ công chờ lâu mà nói, sợ là trong lòng hắn sẽ có oán hận. Liễu mộng nhiên cũng không biết Nghệ Phong rốt cuộc chuẩn bị cùng Nghệ ra như thế nào Chỉ là nhắc nhở Nghệ Phong một chút Quán hận Ha ha, không thể nói như vậy Dù sao không bao lâu nữa, hắn sẽ cười hận ta Chẳng lẽ ta còn sợ hắn oán hận sao Nghệ Phong cười cười Liễu mộng nhiên nghe Nghệ Phong nói Nhất thời minh bạch ý tứ của Nghệ Phong Sợ là nghệ phong thực sự không muốn trở lại nghệ gia thậm chí còn có khả năng trở mặt với đối phương Nghĩ vậy, liễu mộng nhiên lại không khỏi lo lắng vì nghệ phong thế lực nghệ gia rất mạnh, so với gia tộc mình còn mạnh hơn một chút Nghệ phong đối nghịch với bọn họ có thể chiếm được lợi thế gì? Liễu mộng nhiên không biết, nghệ phong không chỉ là đối nghịch với nghệ gia Người hắn đối nghịch còn nhiều hơn nữa, thượng quan gia Hai vị hoàng tử không có thế lực nào yếu hơn nghệ xa Thậm chí còn có càng kinh khủng Nếu như liễu mộng nhiên biết như vậy không chỉ là lo lắng rồi công tử Liễu mộng nhiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì Lại phát hiện nghệ phong nằm ở ghế trên Mắt nhắm lại đang ngáy khò khò Nàng thấy như vậy không khỏi nở nụ cười Hắn giống như một hài tử nói ngủ là ngủ Liễu mộng nhiên thấy nghệ phong khò khè, nàng cũng không tiếp tục nói cái gì Cẩn thận thu thập bát đúa nghệ phong bày bộn, rất sợ đánh thức nghệ phong Trong lòng liễu mộng nhiên không khỏi đồng tình vì nghệ công Sợ là cả đế đô cũng không có người dám bắt hắn chờ như vậy Nghệ phong này không biết muốn ngủ bao lâu Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 357 mờ án của Liễu Mộng Nhiên Liễu Mộng Nhiên thu thập xong Nàng nhìn nghệ phong vẫn ngủ say như trước Nghĩ đến nghệ công bên ngoài còn đang chờ đợi Nàng có chút buồn cười Liễu Mộng Nhiên lấy một cái ghế ngồi ở trước mặt nghệ phong Nhìn nghệ phong nằm ngủ trước mắt Hàng mi hơi cong, mũi cao phập phồng Hô hấp bình mừng, nhu hóa mà minh tuấn Góc cảnh rõ ràng làm cho người ta có một cảm giác thoải mái Khóe miệng lộ vẻ một tia cười tà mị như trước phảng phất sường như đang có mộng đẹp Ngủ cũng khó ra như vậy Liễu mộng nhiên thì thầm một tiếng Tay nàng khẽ chạm vào khuôn mặt anh tuấn của nghệ phong một chút Cảm thụ được ấm áp trên mặt nghệ phong Nghệ Phong nhẹ nhàng giật mình, nhất thời làm cho liễu mộng nhiên như con chim nhỏ bị trấn kinh, nàng nhanh chóng rút tay lại. Nàng thấy Nghệ Phong chưa tỉnh lại, lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là nghe thanh ân hô hấp đều đều của Nghệ Phong, sắc mặt của nàng không khỏi có chút ửng đỏ, nàng thấy khuôn mặt của Nghệ Phong chuyển qua một bên, không khỏi cúi đầu, hôn một cách vào khuôn mặt hắn nhẹ nhàng. Liễu mộng nhiên nhìn nghệ phong an tường ngủ như trẻ con như trước, trên mặt hắn tươi cười phóng dáng nhỏ giọng thầm nói Ta sẽ chiếm tiện nghi của ngươi, cũng không chịu trách nhiệm Liễu mộng nhiên nói xong, nhìn đôi môi của nghệ phong cư nhiên nhìn không được, ma xui ruột khiến hôn tới đôi môi của nghệ phong Có lẽ là sợ Nghệ Phong giật mình tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức kinh hoàng rời khỏi môi của Nghệ Phong. Sau đó thấy Nghệ Phong ngủ say như trước, nàng lại lần thứ hai khẽ chạm vào môi Nghệ Phong. Liễu mộng nhiên làm xong tất cả, sắc mặt nàng đỏ bừng, loay hoay giống như một tiểu hài tử thần tình kiều mị vô cùng liễu mộng nhiên dùng tay chuẩn bị nhẹ nhàng bóp mũi của nghệ phong lại phát hiện hai mắt nghệ phong hơi đồng lên nàng nhanh chóng nghiêm chỉnh không dám có động tác nào khác quả nhiên nghệ phong mơ ngơ, ngơ tỉnh tỉnh hắn mở mắt nhìn liễu mộng nhiên kiều diễm trước mặt cười nói mộng nhiên có thừa dịp ta ngủ mà chiếm tiện nghi của ta hay không a không không có Liễu mộng nhiên có chút hoảng hốt lo sợ Vội vàng phủ nhận Nghệ Phong nói thầm Không có khả năng a, bản thiếu da đẹp trai như vậy Lại ngủ say Vì sao không ai chiếm tiện nghi của ta chứ Liễu mộng nhiên nghe Nghệ Phong nói thầm Trong lòng nàng cười trộm không thôi Đồng thời lại không khỏi ngượng ngùng Len lén ngẩm đầu nhìn Nghệ Phong Thấy Nghệ Phong hình như không có hoài nghi mình Nàng lúc này mới thở dài một hơi Công tử, nghề công còn đang chờ, công tử xem lúc này chúng ta có nên qua đó hay không liễu mộng nhiên nói sang chuyện khác Nghệ phong nhìn bên ngoài đã tối, hắn gật đầu Rất nhanh sẽ tới thời điểm ăn cơm tối, bọn họ còn ở chỗ này Lẽ nào mình còn phải chuẩn bị cơm cho bọn hắn, không được Cái kia nhất định không được, mình rất nghèo a. Mộng nhiên chúng ta qua gặp bọn hắn Liễu mộng nhiên gật đầu đi trước dẫn đường trong lòng cũng thở dài một hơi trong lòng thầm nói Nguyên lai hắn không phát hiện Hi <cười> Ngươi còn khi dễ ta, ta sẽ chiếm tiện nghi của ngươi Thời điểm liễu mộng nhiên âm thầm vui vẻ trong lòng thanh âm của nghệ phong đột nhiên truyền tới Mộng nhiên, môi của ta rất ngọt sao A, Liễu mộng nhiên sợ hãi kêu một tiếng Sắc mặt nàng nhanh chóng đỏ mừng Nàng cảm giác mặt mình như bị lửa đốt vậy Bước chân của liễu mộng nhiên có chút lảo đảo Nàng nhanh chóng chạy trốn ra ngoài Trong lòng vô cùng thẻm thùng Nguyên lai hắn đã biết Ai nhỉ? Mộng nhiên, nàng đừng chạy Nàng còn không có nói cho ta biết ngọt hay không ngọt Nếu như vừa rồi nàng không có cảm giác Ta có thể cho nàng làm lại Nghệ Phong nhìn bóng lưng hoảng loạn của liễu mộng nhiên vô lớn Những lời này làm cho liễu mộng nhiên như nai con chấn kinh chạy đi càng nhanh hơn Nghệ Phong thấy thế không khỏi nói thầm một câu Ta chỉ biết mình lớn lên quá đẹp trai Trung quy sẽ có người muốn chiếm tiện nhi, Xem ra sau này lúc ngủ phải đóng cửa cho ký Không thể để cho người khác chiếm tiện nghi Nhà đầu mộng nhiên kia chạy nhanh như vậy Lẽ nào nàng muốn chơi xong rồi bỏ đi Ơ, nàng đây là pha phu khí tử Nghệ Phong ở phía sau nói thầm Vẻ mặt tức giận Chân bước về phía phòng khách Khi Nghệ Phong chạy tới phòng khách Lúc này mới phát hiện khuôn mặt liếu mộng nhiên đỏ bừng như Đang đứng ở cửa phòng khách hiển nhiên là đang chờ mình Nghệ Phong thấy thế Không khỏi nở nụ cười, đối với thị nữ này càng thêm yêu thích Nghệ Phong đi tới trước, còn chưa có mở miệng, chợt nghe Liễu Mộng Nhiên nói Tông tử, bọn họ còn chờ bên trong Nghệ Phong cười cười, cũng không trêu vẻo Liễu Mộng Nhiên nữa Hắn nói với Liễu Mộng Nhiên Mộng Nhiên đi thôi, cùng ta đi vào Liễu mộng nhiên thấy nghệ phong không nhắc chuyện tình vừa rồi, nàng nhất thời thở dài một hơi trên mặt cũng có vẻ tươi cười, nàng biết đây là nghệ phong ở trước mặt người ngoài chiếu cố tâm tình của nàng Liễu mộng nhiên và nghệ phong sóng vai bước vào phòng khách trong lòng nghệ phong tính toán để cho bọn họ đợi lâu như vậy trong lòng nghệ công sẽ oán hận vạn phần đối với mình a chỉ là bản thiếu gia chính là muốn ngươi oán hận nếu không sợ ngươi lưu lại ăn cơm chiều ta còn bắt ngươi chờ dài dài a nghệ công nhìn thấy thiếu niên xuất hiện trước mắt tuy rằng chưa từng gặp nghệ phong thế nhưng hắn chỉ liếc mắt liền biết đây là công tử mình chưa thấy mặt Nhìn bước chân trầm mùng cùng vẻ mặt phong xong cảm thụ được hô hấp bình hùng của nghệ phong, hắn không khỏi cảm thán quả thực là tuổi trẻ tài tuấn. Đệ tử hậu bối trong gia tộc so với nghệ phong quả thực kém xa. Ha <cười> ha! Nghệ công, vì sao ngài đến phủ của ta? Tới vì sao không thông báo một tiếng, như vậy ta mới sắp xếp bản thân tiếc đãi thật tốt. Nghệ Phong tươi cười chân thành, cười ha ha nói, phản phất như rất vui vẻ vì Nghệ Công đến. Hừ! Nghệ Công nghe Nghệ Phong nói, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối với Nghệ Phong oán hận không ngước Khi nào mình bị người bắt chờ lâu như vậy, thế mà hôm nay tự nhiên bị một hậu bối bắt đợi cả một buổi chiều. Nghệ Phong không để hắn vào mắt, làm hắn căm tức vô cùng chỉ là nhớ tới giá trị của nghệ phong, hắn nhìn trong đáy lòng hắn tự an ủi chính mình, cách này là hắn muốn trả thù vì nghệ gia trục xuất hắn ra khỏi gia môn. Ha ha, nghệ phong ngồi đi. vẻ mặt nghệ công ôn um hòa vỗ vỗ vị trí bên người nói với nghệ phong. Ha ha, không cần. nghệ phong kéo liếu mộng nhiên ngồi chỗ rất xa nghệ công hắn đây là nói cho nghệ công quan hệ ta và các ngươi rất xa nghệ công thấy nghệ phong làm như vậy hắn cũng lơ đỉnh hắn coi như nghệ phong có tính tình thiếu niên dù sao nếu như mình bị trục xuất khỏi gia môn hắn cũng sẽ như vậy nghệ công không tin tự mình đến mời nghệ phong hắn có thể tự tuyệt trở lại nghệ xa nghệ công đoán rằng không có một đệ tử nào có thể tự tuyệt Liễu mộng nhiên thấy Nghệ Phong ngồi vào chỗ của mình Đi tới rót cho Nghệ Phong một chén trà Đang chuẩn bị đi rót cho Nghệ Công Lại bị Nghệ Phong kéo về Liễu mộng nhiên hiểu ý Ngu Thuận đứng ở phía sau Nghệ Phong Không có động tác gì nữa Nghệ Công thấy một màn như vậy Hắn hơi xứng sờ Hắn cũng không quan tâm chuyện uống trà Ngược lại hỏi Nghệ Phong Nghệ Phong, nha đầu lý ra thật là thị nữ của ngươi Nghệ phong thật không ngờ câu đầu tiên của nghệ công sẽ nói như vậy Chỉ là hắn lập tức phản ứng Sợ là lão gia hỏa này tính toán tìm ra quan hệ của mình và lý ra Nếu liễu mộng nhiên thực sự là thị nữ của mình Hắn tự nhiên lại suy đoán bối cảnh của mình một chút Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy phan Nghe phần mới nhất tại audio.org mươi 358 Tức giận rời đi Ha ha, nghệ công nói đùa Mộng nhiên chỉ là qua đây giúp ta một chút mà thôi Ta sao có thể bắt nàng làm thị nữ Nghệ Phong cười cười, thề thốt phủ nhận Nghệ Phong không muốn nghệ công thăm dò mình thật thật giả giả Giả giả thật thật để cho bọn họ đoán đi Đương nhiên, này cũng là chiếu cố tâm tình của liễu mộng nhiên một chút Bất kỳ nữ của đế đô làm thị nữ, này nói ra đối với liễu mộng nhiên không quá tốt đẹp. Tuy liễu mộng nhiên không thèm để ý xưng hô thị nữ, thế nhưng thấy nghệ phong chiếu cố nàng như vậy, nàng tươi cười kiều mị như trước. Lặng lặng đứng ở phía sau nghệ phong trong ánh mắt càng thêm nhu họa. Nữ nhân cảm động chung quy là đến từ những việc rất nhỏ. Nghệ công nhìn dáng dấp này của liễu mộng nhiên, Hắn cũng không rõ quan hệ với Nghệ Phong, mặc dù hắn không rõ, nhưng không có nghĩa là hắn mặc kệ, hắn quyết định về nhà xếp phái người điều tra. Chỉ là hắn nghĩ Nghệ Phong càng thêm thần lý, hắn trung quy nghĩ phía sau Nghệ Phong chắc chắn có một thế lực cường đại bằng không vì sao Nghệ Phong có thể tạo quan hệ với những cường giả kia. Lý ra Bảo Cương, Hoàng đế, không một ai mà hắn không kính trọng vài phần, đặc biệt là Bảo Cương, bình thường hắn đều là một bộ tùy tiện, cho tới bây giờ đều làm theo ý mình, tuyệt đối không vào bất luận trận doanh nào, thế nhưng lần này lại nói rõ sẽ trợ giúp nghệ phong, điều này làm cho nghệ công cực kỳ nghi hoặc. Chính mình đã từng tới cửa tìm Bảo Cương Thế nhưng bị hắn nói làng sang chuyện khác Chỉ là trong ngôn ngữ đối với mình có chút hả hê Cười mình để cho nghệ phong bị trục xuất khỏi gia môn Nghệ phong là phụ thân ngươi sai Nghệ công không có nửa lời vô ích trực tiếp hướng nghệ phong nói thẳng a, ngài nói nghệ khải mạt sao Ha ha, hắn không làm sai cái gì Thực ra hắn chỉ là học tập ngài mà thôi Nghệ Phong nở nụ cười, chính ngươi để hắn xung quân đến mạc thành, ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta làm sai. Nghệ công nghe Nghệ Phong nói, trong lòng hắn toát ra một cổ lửa giận. Hắn không nghĩ mình đã làm sai cái gì, nghệ khải mạc vô dụng, lưu hắn lại đế đô làm cái gì. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta sẽ bắt hắn ở mạc thành như trước. Nghệ công nhìn Nghệ Phong, nhàn nhạt nói. Nghệ phong đối với nghệ công hiện lên một tia thưởng thức Ít nhất hắn cũng có đảm đương cho dù vô tình cũng có thể vô tình đến cùng Haha, nghệ khải mạc cũng như vậy Nếu như lại cho hắn lựa chọn, hắn vẫn sẽ trục xuất ta khỏi gia môn Kỳ thực trục xuất hay không trục xuất đã không quan trọng Ta vốn cùng các ngài không có vấn đề gì Chỉ là thân thể này có chút liên quan với các ngài mà thôi ta cũng báo đáp các ngài rồi Ta đã giúp nghệ khải mạc thống nhất mạc thành Nghĩ thế lực nghệ ra cũng sẽ mạnh hơn một chút Nghệ Phong vừa cười vừa nói Mình đã từng nỗ lực coi nghệ khải mạc là phổ thân của thân thể này Thế nhưng người ta lại không nghĩ như thế Vậy mình cần gì phải lưu ý Dù sao đi nữa Mình vốn không phải là người của thế giới này Nghệ công nghe nghệ Phong nói Hắn có chút xứng sờ, hắn tự nhiên biết nghệ khải mạc hiện tại thống nhất toàn bộ thế lực Mạc Thành Cũng biết thời điểm nghệ khải mạc thống nhất Mạc Thành Phía sau có một cổ thế lực trợ giúp hắn Chỉ là nghệ công cũng không nghĩ ra cổ thế lực này lại là nghệ phong Nghệ công đã từng điều tra qua nơi phát ra cổ thế lực này, lại thủy chung điều tra không ra Hiện tại hắn biết là nghệ phong khống chế, hắn càng thêm kinh hãi Quả nhiên tiểu tử này không đơn giản, phía sau nhất định có thế lực chống đỡ. Nghệ công lý vinh mạch nghệ phong đức đoạn còn có thể tu luyện đến tướng cấp, đối với thế lực phía sau nghệ phong càng thêm cố kỷ. Nghệ phong thấy nghệ công lóe ra nhãn thần bất định trong lòng hắn cũng cười nhạt không thôi, bản thiếu ra muốn làm chính là cho ngươi không ngừng suy đoán, cho ngươi không rõ, cố kỷ của ngươi càng lớn đối với ta càng có lợi. Nghệ công hít sâu một hơi quay sang Nghệ Phong nói Nghệ Phong, lần này ta đến là mời ngươi trở lại gia tộc Chỉ cần ngươi trở về, vị trí thiếu gia chủ sẽ có một danh ngạc cho ngươi Nghệ công tự tin thân phận thiếu gia chủ nghệ gia đủ để đả động bất luận kẻ nào Hắn cũng không nghĩ đến, Nghệ Phong đối với chuyện này chỉ cười nhạt Đừng nói đề cử làm thiếu gia chủ Mời hắn đi làm thiếu gia chủ Hắn cũng không thèm để mắt Ha ha Nghệ công thực có lòng đề cử ta làm thiếu gia chủ Ta nghĩ tất cả mọi người đều đỏ mắt Chỉ là Ngài có phải là nghĩ ta có giá trị lợi dụng Cho nên mới làm như vậy Nếu như có ngày ta thành phế nhân trở lại Ngài có phải là đuổi ta đi lần thứ hai Nghệ phong nhàn nhạt cười nói Nghệ công không phủ nhận Nhàn nhạt nói Nghệ gia không nuôi phế nhân thế nhưng thực lực hiện tại ngươi biểu hiện ra ngoài đủ cho ngươi ở nghệ gia được coi trọng Nghệ Phong nghe nghệ công nói không khỏi nở nụ cười Một gia tộc vì thế lực của mình mà bất cẩn nhân tình Lãnh huyết đến kinh khủng trong lòng nghệ Phong xem thường vạn phần Đừng nói hắn không phải người thế giới này cho dù thực sự là đệ tử nghệ gia Hắn cũng không thèm ở một gia tộc như vậy. Người có giá trị thì được xem trọng, không có giá trị thì đuổi đi. Đây là việc mà con người có thể làm được sao? Chỉ là, nghệ phong cũng thưởng thức súng khí nói thẳng của nghệ công. Thật xin lỗi, ta đối với nghệ gia không có hảo cảm. Nếu như nghệ công muốn nói vấn đề này, vậy mời rời đi cho. Nghệ phong nhàn nhạt nói. Cái gì? Nghệ công kinh ngạc nhìn nghệ phong, hắn nghĩ không ra nghệ phong có thể cự tuyệt trở thành gia chủ nghệ gia. Cũng sống như vậy, liễu mộng nhiên cũng có chút kinh ngạc, thân phận thiếu gia chủ nghệ gia, nếu như cho Lý U, sợ là trong nháy mắt Lý U sẽ như con gà mổ thóc gật đầu. Ta nói rồi, ta đối với nghệ gia các ngài không có hứng thú. Thính lực của nghệ công không được tốt sao? Thanh âm nhàn nhạt của nghệ phong làm cho nghệ công giải ra tại chỗ. Hắn chăm chú nhìn nghệ phong, muốn từ trong mắt nghệ phong nhìn ra một chút gì đó, thế nhưng hắn chỉ từ trong đó thấy được khinh thường và xem thường. Trong tâm nghệ công bốc lên lửa giận không tên, hắn cảm giác toàn bộ thân thể mình cũng bị hỏa diễm thiêu đốt. Nghệ gia làm sao có thể để cho một đệ tử khinh thường và xem thường? Lẽ nào hơi tê? Hơn u, V quy, quy cơ cho rằng mình rất giỏi sao Ngươi thật không về nghệ gia ta Nghệ công lạnh lùng nhìn nghệ phong Đầu không khí mạnh mẽ ngưng tụ Nghệ phong nhẹ nhàng nhấp một miệng trà Lúc này mới nhìn nghệ công Không nhanh không chậm nói Đế đô hiện tại có hai nghệ phủ Đó là hai cái tuyệt đối không có khả năng dung thành một Nghệ công hừ lạnh nói Ngươi cho rằng một hầu tước nho nhỏ như ngươi Hơn nữa là một hầu tước không có thế lực đối với ta có thể có uy hiếp sao Nghệ Phong nhúng vai, nói thẳng Nghệ Công, Ta nghĩ ở tương lai không lâu sau Mọi người đế đô nghe tới Nghệ Phủ chỉ nghĩ tới Nghệ Phủ ta Tốt, tốt, tốt Nghệ Công giận dữ mà cười Những lời này của Nghệ Phong không chỉ là tự tuyệt hắn Còn nói thẳng là muốn cùng hắn đối lập ta sẽ nhìn phủ để nho nhỏ này của ngươi có thể lay động ta như thế nào Cẩn thận không nên bị quỷ đến cỏ sải mọc đầy Này là ngôn ngữ uy hiếp điển hình Nghệ Phong cười cười nói Nghệ công hãy quan tâm chính mình đi Hiện tại hoàng đế còn chưa có băng hà Sắc mặt nghệ công nhất thời co quắp. Nghệ Phong đây là nói cho hắn Hoàng đế đối với chuyện hắn đầu nhập vào hoàng tử rất bất mãn Tuy không biết lời này là thật hay giả, nhưng cũng phải suy nghĩ á. Hừ, ta nhìn nghệ phủ của ngươi có thể tồn tại bao lâu. Nghệ công hừ lạnh một câu, mang theo một đám người hầu rời khỏi phủ để của nghệ phong. Nghệ phong thấy thế đáy lòng cười nhạt các ngươi hối hận rồi phải không? Không quan hệ, lúc này ta sẽ cho các ngươi chậm rãi hối hận, cho các ngươi tận mắt nhìn ta quật khởi. Nghệ phong nhìn thấy nghệ công, hắn liền minh bạch vì sao nghệ khải mạc lại như vậy. Liễu mộng nhiên nhìn nghệ phong, nàng thở dài một hơi trong lòng không khỏi nghĩ nếu như nghệ công biết nghệ phong là y sư thất giai sẽ cảm thấy ra sao. Đặc biệt nghệ khải mạc, hắn nhìn thấy nghệ phong có biểu hiện như thế nào. Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ, thực hiện bởi uy phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 3.59. Hồng Thủy. Công tử, người không sao chứ? Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong trầm ngưng tại chỗ, có chút lo lắng hỏi. Nghệ Phong cười cười với Liễu Mộng Nhiên, lắc đầu nói: "Nghệ gia chỉ cho rằng ta là một người có thể lợi dụng, lấy loại tâm tính này, ta làm sao có thể trở lại Nghệ gia?" Theo cảm nghĩ của ta, nhà hẳn là một nơi thần thánh, là một nơi thân tình. Không nên lấy giá trị để so sánh. Nghệ Phong nhàn nhạt mà nói, nỗi lòng lần thứ hai phiêu đáng về hoa hạ. Ở nơi này có một nơi gọi là nhà, mặc kệ khi nào, nhà này vẫn luôn hòa thuận vui vẻ. Liễu mộng nhiên nghe Nghệ Phong nói, nhìn miệng hắn hiện lên nụ cười hạnh phúc, nàng hơi sườn sốt nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nghệ phong tươi cười ấm áp như vậy. công tử liễu mộng nhiên đi tới ôn nhu nói với nghệ phong. a nghệ phong từ trong hồi ức tỉnh táo lại ngày hôm nay công tử đắc tội với nghệ công người phải cẩn thận một chút địa vị của nghệ gia ở đế đô rất cao liễu mộng nhiên lo lắng nhắc nhở trong lòng nghệ phong hiện lên một dòng nước ấm. Nói với Liễu Mộng Nhiên Mộng Nhiên yên tâm đi Bọn họ còn không làm gì được ta Ha ha Sợ là nghệ công vừa về phủ Hắn sẽ bắt đầu điều tra thân phận ta Liễu Mộng Nhiên nở nụ cười Chuyện tình mình nửa thật nửa giả Làm thị nữ cho nghệ phong Hơn nữa nghệ phong hư hư thực thực nói Sợ là trong thời gian ngắn Nghệ công sẽ lo đi điều tra thân phận của hắn Liễu Mộng Nhiên nhìn nghệ phong nói Mặc kệ thân phận công tử là cái gì, người cẩn thận một chút là được. Nghệ Phong mỉm cười, nguyên tưởng Liễu Mộng Nhiên sẽ hiếu kỳ hỏi mình rốt cuộc có thân phận gì, lại không nghĩ nàng chỉ nhắc nhở mình cẩn thận. Nữ nhân ngu thuận như vậy, xác thực là đệ nhất thị nữ. Mộng Nhiên, lúc nãy nàng chưa nói môi ta ngọt hay không? Ta lại cho nàng nếm thử thế nào? Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên hắc hắc cười nói, a, khuôn mặt Liễu Mộng Nhiên trong nháy mắt đỏ bừng ánh mắt nàng không dám nhìn hắn quay về phía Nghệ Phong vội vã nói, Công tử, ta đi đưa Linh Đan cho trưởng bối. Nói xong, nàng kinh hoàng chạy ra ngoài, rất sợ Nghệ Phong nói lại chuyện này. Thế nhưng, Liễu Mộng Nhiên vừa mới chạy tới cửa nàng lại mạnh mẽ dừng lại quay đầu nhìn về phía nghệ phong. nghệ phong thấy thế đại hỉ trong lòng hắn hắc hắc cười nói: ta chỉ biết miệng mình rất ngọt, nữ nhân nhìn thấy là muốn hôn một cái. mộng nhiên nàng thấy ngọt hay không cũng vậy, nàng phải chịu trách nhiệm a. ta không phải người tùy tiện. nghệ phong chăm chú nhìn liễu mộng nhiên nói: a, không phải. Liễu mộng nhiên cảm giác mặt mình nóng bừng, nàng nhanh chóng nói ra chuyện mình định nói Công tử, phủ để không có người hầu, có cần ta tuyển qua một ít từ trong gia tộc hay không? Nghệ phong ngẩn ra, nhìn Liễu mộng nhiên kiều mị trước mặt, không khỏi bật cười, đã biết thị nữ này là một tiểu phú bà Chủ nhân để thị nữ phú bà nuôi, đây là chuyện lạ để nhất đế đô Nếu như mộng nhiên muốn bao ta mà nói Vậy cũng có thể mang người hầu của nàng qua đây Liễu mộng nhiên đỏ mặt Khẽ gắt một cái Cũng minh bạch nghệ phong có biện pháp giải quyết vấn đề người hầu Nàng không dám lưu lại Chạy thật nhanh ra ngoài Nghệ phong thấy thế vô lớn Mộng nhiên đừng đi Nàng hôn môi ta Ta còn chưa hôn lại nàng Cái này không công bằng A Liễu mộng nhiên nghe tiếng la của nghệ phong, nàng càng chạy nhanh hơn, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của nghệ phong. Nghệ phong thì thầm một tiếng. Khổ, ta nguyên tưởng rằng chỉ thế giới trước kia mới có nữ sắc lang. Không nghĩ tới thế giới này còn nhiều hơn, sau này thời điểm ta đi ra ngoài, nhất định phải mặc khố an toàn. Bằng không sẽ có nữ sắc lang dùng sức mạnh gương bức. Cái này rất phiền phức. Nghệ Phong rất bất đắc dĩ cảm thán một câu trong lòng trách cứ mấu thân mình một phen, hận nàng vì sao sinh mình đẹp trai như vậy. Nghệ Phong thấy không có việc gì, hắn tiến về phía học viện Trạm Lam. Hắn đoán rằng qua một ngày đêm, lão đầu tử sâu bạc hẳn là đã có lựa chọn nghệ phong càng lúc càng nghĩ thủ hạ cao thủ của mình rất ít nếu có thể để hai hương để cao thiên cao không làm thì về của mình như vậy mình sẽ giảm bớt lo lắng hai thì về tướng cấp đủ để kinh sợ rất nhiều người chỉ là nghệ phong lo lắng họ thủy ở học viện trạm lam địa vị cũng không cao như trong tưởng tượng của mình Nếu như học viện trạm lam luyến tiếc buông tha hai tướng cấp Hoặc là muốn tìm phương pháp khác giải độc cho họ thủy kia chính là mình phiền muộn Nhớ tới chất độc của lam lăng hoa biến gì nghệ phong cũng rất đau đầu Hắn nghĩ mình có thời gian nên chăm chú nghiên cứu kiến thức độc dược mà ngũ trưởng lão dạy cho mình Nếu như đến lúc đó còn giải không được, chỉ phải lên đường đi thánh địa Bất quá sắp tới huyết chiến, nếu như đi Thánh Địa mà nói, sợ là không còn kịp rồi nghĩ vậy, Nghệ Phong càng lúc càng cảm thấy thời gian rất gấp Xem ra, giải độc của Lam Lăng Hoa còn phải dựa vào chính mình Nghệ Phong lẩm bẩm Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ, sớm biết như vậy, lúc còn ở Thánh Địa, mình nên chăm chỉ học độc thuật Có ngũ trưởng lão dạy số cẩn thận, chính mình muốn kém độc thuật cũng khó Trong lúc nghệ phong cuối đầu bước chân đang tiến về nơi ở của quái lão đầu Một giọng nói yêu kiều chuyện đến bên tai nghệ phong Ui, người cúi đầu kia có người muốn gặp ngươi Nghệ phong ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hỏa thủy đứng ở trước mặt mình Họ thủy đầu để tóc buông xóa, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, chiếc mũi tinh xảo như chạm ngọc, đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn xinh xắn, khóe miệng dương lên một vòng cung có chút làm người động tâm phách. Mặc áo như để ăn no, lộ ra bụng dưới trắng nõn phẳng ly. Đặc biệt là vòng eo tinh tế co giãn kia chập chờn như đoạn tâm phách. Phía dưới mặt một cái quần ngắn, hai chân hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra ngoài. Nàng phản phất không cảm giác cái lạnh của mùa đông Sáng choan trói mắt đến cực điểm có chút mì họa mê người Nghệ Phong nhìn họa thủy ăn mặc không khác gì nữ nhân kiếp trước Hắn không khỏi bị hấp dẫn ánh mắt quan sát trên dưới Trong lòng không khỏi bốc lên chút hỏa diễm Không hổ là họa thủy Trong lòng Nghệ Phong cảm thán một tiếng Đôi mắt đánh giá nữ nhân này từ trên xuống dưới Họ Thủy thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn mình đầy mê đắm, trong mắt nàng hiện lên một tia tự hào. Trong lòng cảm thán, số nam nhân quả nhiên đều là một mặt hàng, đều là nửa thân dưới cầm thú. Chỉ là, họ Thủy cũng không phản cảm nam nhân này nhìn kỹ nàng, nàng nhìn Nghệ Phong, rất trực tiếp nói. Nhìn đủ chưa, nếu chưa có thể tiếp tục nhìn, nhìn xong thì cùng bản tiểu thư đi gặp một người. Nghệ Phong nhìn họ Thủy cười cười nói Nhìn tự nhiên chưa đủ Chỉ là nếu như nàng cởi ra chút quần áo trước ngực Ta nghĩ sẽ nhìn gần đủ Nghệ Phong nói làm cho họ Thủy cũng nhìn không được có chút ửng đỏ Nàng chừng mắt nhìn Nghệ Phong nói Có bản lính thì ngươi đến cởi Nghệ Phong hắc hắc cười nói Nàng thực để cho ta tới Họa Thủy nhìn ánh mắt trêu chọc của nghệ phong trong lòng nàng hơi kinh hãi Tiểu tử này không có chuyện gì không dám làm, nói không chừng hắn sẽ đến thật Họa Thủy nhớ tới thực lực của nghệ phong, nàng cũng không có mười thành nắm chặt ngăn cản được nghệ phong Nàng thử một cách nói Ý của ta là, ngươi có bản lính để bản tiểu thư cam tâm tình nguyện cởi y phục ra sao Ách, vậy bản thiếu ra không có hứng thú Nữ nhân ngực nhỏ không phải loại người bản thiếu gia thích Nghệ Phong biếu môi nói Họ Thủy nghe Nghệ Phong nói Suýt nữa bị tức chết Mình dù sao cũng là một trong thập đại mỹ nhân của học viện Hơn nữa vị trí không thấp Ở trong các nữ nhân khác cũng coi như là người nổi bật Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 360 Ngươi không có Không có thì nói không có Chẳng lẽ ngươi bắt người ta phải nói ngươi ngực lớn sao? Nghệ Phong nhìn lướt qua thân hình cực kỳ đầy đặn của họ thủy xem thường nói Ngươi là hỗn đàn Bản tiểu thư mà không có sao? Mắt ngươi có vấn đề ạ? Ngươi có muốn sờ thử hay không?" họ Thủy Oán hận nói. Nghệ Phong nói: "Không có hứng thú." Như nàng, ta có sờ cũng không có cảm giác gì. họ Thủy hận a, nàng hít sâu mấy hơi, nỗ lực áp chế lửa giận của mình. Nếu không cố kỹ thực lực của Nghệ Phong, hôm nay nàng nhất định phải cho Nghệ Phong một trận. Được rồi, sau này muốn hấp dẫn ánh mắt ta Nhất không nên mặc gì Bằng không vô dụng Nghệ Phong nhìn họa Thủy nói họ Thủy nhìn Nghệ Phong nói Nếu như ta không mặc Ta sợ ngươi sẽ không chịu nổi Ha ha Họa Thủy nhanh nhẹn nói một câu Làm cho Nghệ Phong cười phá lên Không hổ là họa Thủy của học viện Trạm Lam Tầu như có thể sánh ngang với tiểu ma nữ Cả hai đều dũng mãnh trực tiếp như nhau Yên tâm, nàng còn không đủ để bản thiếu gia chịu không nổi, bản thiếu gia đối với nàng không có hứng thú. Nghệ phong nhìn họa thủy cười nói. Dối trá. Họa thủy xem thường nhìn nghệ phong. Một ngày nào đó, bản tiểu thư sẽ cho ngươi dùng xuân dược cột tay chân ngươi lại. Sau đó bản tiểu thư cởi hết y phục đứng ở trước mặt ngươi cho ngươi bốc hỏa mà chết. Họa thủy nói một câu. Làm cho nghệ phong toát mồ hôi lạnh đối với trình độ nóng này cùng đầu nguy hiểm của họa thủy coi như nhận thức được một tầng mới Nữ nhân này, phương diện nào đó so với tiểu ma nữ còn cường hãn hơn Nghệ phong rốt cuộc cũng minh bạch vì sao người ở học viện Trạm lam vừa nghe thấy tên họa thủy đang sợ mất mật Không cần nói những cách khác, chỉ cần tư tưởng biến thái này đủ để làm cho mọi người sợ hãi Vậy bản thiếu gia chờ đợi ngày này, nhớ ký buộc ta chặt một chút. Đừng để sợi dây buông ra, nếu không đến lúc đó nàng khóc không ra nước mắt. Nghệ Phong cười cười. họ Thủy hừ lạnh, không cùng Nghệ Phong nói lời vô ích trực tiếp mang theo Nghệ Phong đi tới nơi cần đến. Nghệ Phong đi qua tầng tầng thủ vệ xâm nghiêm quẹo trái quẹo phải, rốt cuộc ngừng lại trước một lầu các phong cách cổ xưa họ thủy hướng nghệ phong nói ngươi đi vào đi nghệ phong nhìn họ thủy nói nàng không vào họ thủy lắc đầu nói hắn chỉ muốn gặp ngươi hừ bản tiểu thư mới không cần biết các ngươi nói gì không ngờ để bản tiểu thư ở ngoài hiển nhiên họ thủy đối với việc người kia chỉ cho nghệ phong đi vào rất bất mãn Nghệ Phong thấy sáng sớp này của họ Thủy, hắn cũng không có dừng lại, tiến vào trong lầu cát, trong lòng thầm đoán, nơi này hẳn là một vị đại lão nào đó của Học viện Trạm Lam. Nghệ Phong đi vào lầu cát, liền thấy một lão nhân mặt mày hồng hào, tuy rằng tóc hoa râm, thế nhưng tinh thần phấn chấn, đặc biệt là tinh quang trong mắt thỉnh thoảng lưu chuyển, khiến trong lòng Nghệ Phong khẽ run, đây là một cao thủ rất mạnh. Nghệ Phong nhất thời cẩn thận, hắn cảm giác ở trước mặt lão nhân có áp lực rất lớn, hầu như mình không có lực phản kháng. Đây là cảm giác mà Nghệ Phong chưa từng có qua. Lão nhân này nhất định là tôn cấp, chỉ có cường giả đạt được tôn cấp mới có thể để cho mình có cảm giác như vậy. Nghệ Phong suy nghĩ, hắn rất kinh hãi đồng thời biểu tình bất cần đời kia cũng hơi thu liếm lại. Cho dù mình đối mặt với vương cấp cũng không sợ, thậm chí có thể liều mạng một hồ với bọn họ y thế nhưng ở trước mặt tôn cấp, Nghệ Phong không có súng khí này. Lão nhân đảm mạc nhìn Nghệ Phong trong mắt hắn hiện lên vẻ tán thưởng cười nói. Ngươi chính là Nghệ Phong sao? Rất ít có thiếu niên ở trước khí thế của ta còn có thể thong song quan sát như vậy. Không tồi, không tồi tiền bố quá khen, bất quá tiểu tử luôn luôn gan lớn, ngoài mặt không khi nào biểu lộ thái độ kỳ thực trong lòng tiểu tử đã sợ hãi đến cực điểm. nghệ phong cười nói, ha ha, gan lớn cũng là một bản lĩnh, lão hủ không gặp mấy người thiếu niên có thể lớn mật ngươi như vậy. lão nhân cười cười, nói với nghệ phong, chúc chúc Nghệ Phong ứng phó cười hai tiếng trong lòng im lặng suy đoán thân phận lão nhân này. Tựa hồ lão nhân minh bạch Nghệ Phong đang nghĩ cái gì? Hắn cười nói Nghệ Phong. Lão Hủ là viện trưởng của học viện Trạm Lam. Cái gì? Ngài nói ngài là viện trưởng thần bí kia của học viện Trạm Lam. Nghệ phong kinh hãi nhìn lão nhân trước mắt, trong lòng hiện lên nhìn vạn khả năng, thế nhưng cũng không nghĩ tới người này là viện trưởng của Học viện Trạm Lam. Viện trưởng của Học viện Trạm Lam ở Học viện Trạm Lam là cực kỳ thần bí. học sinh của Học viện Trạm Lam, người gặp được hắn ít đến thương cảm. Thế nhưng mỗi một học sinh gặp được hắn đều có thể trở thành cường giả một phương. Việc này cũng để trong học viện Trạm Lam Đồn Đãi Người có thể gặp được viện trưởng Chứng minh ngươi đã là học viên ưu tú nhất của học viện Trong vô số học viên từ trước tới nay Học viên gặp được viện trưởng không tới trăm người Nghệ Phong thật không ngờ Viện trưởng thần bí này lại đi tìm mình Ngươi rất kinh ngạc Lão nhân nhìn Nghệ Phong hỏi Nghệ Phong cười khổ nói ta nghĩ học sinh của học viện Trạm Lam, không có một ai nhìn thấy ngài sẽ không kinh ngạc. Ha ha! Lão nhân cười hai tiếng, hắn đối với đồn đãi này của học viện Trạm Lam cũng đã nghe qua, hắn cười cười nói. Ngươi đáng để ta tìm gặp. Những lời này, làm cho nghệ phong nở nộ cười, hắn một từ xéo cười cười. Lời này nếu như truyền ra ngoài. Ta nghĩ ta có thể trở thành người nổi tiếng nhất của học viện Trạm Lam. Đứng ở đệ nhất, không có bất luận kẻ nào có thể lay động. Đồng dạng, người khiêu chiến ta cũng sẽ không ngừng kéo đến. Lão nhân nghe lời này của nghệ phong, không khỏi nở nụ cười. Danh tiếng hiện tại của ngươi, không phải cũng đủ trói mắt sao. Bá đạo dữ lấy từ hoa hạ. Nhất cử chém xếp hơn 10 người của học viện thậm chí có học viên Bạch Kim Sau lại chém không ít người nữa Hiện tại danh tiếng của ngươi đã khiến cả học viện Trạm Lam đều nghe thấy Lão nhân nhìn nghệ phong cười nói Những lời này khiến trong lòng nghệ phong trột xạ Lão nhân này nói những chuyện tình mình trái với nội quy học viện Hắn rốt cuộc là muốn thế nào Đừng lo thế giới này là thế giới cường giả vi tôn ngươi chém giết bọn họ ta còn không đến mức tức giận Đồng giảng Ngày nào đó ngươi bị người khác chém giết Ta cũng sẽ không lưu ý Lão nhân nhàn nhạt nói Nghệ phong thở dài một hơi Đồng thời cũng không khỏi cảm thán Lão nhân đối với sinh mệnh của học viên quá mức lãnh đảm Ha <há> ha Viện trưởng có phải là bỏ đi luyện ngục Đối với luyện ngục Nghệ phong cảm giác trong lòng phát lạnh. Giống như kinh mạch bị đóng băng vậy. Lão nhân cười cười nói. Tuy rằng lão hủ không quản ngươi giết bao nhiêu người. Thế nhưng trái với nội quy học viện chính là sai. Đã làm sai phải bị xử phạt. Không có chuyện bỏ đi như ngươi vừa nói. Trong đáy lòng lão nhân nói thêm một câu. Huống chi quái lão đầu kia cố ý yêu cầu. Hắn yêu cầu. Cho dù là ta cũng không dám cự tuyệt. Ai? nghệ phong vốn không ôm hy vọng thấy lão nhân nói như vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy thất vọng. Vậy không biết viện trưởng tìm ta tới là có ý gì? Nghệ phong dò hỏi. Lão nhân cười cười trực tiếp nói với nghệ phong. Ta nghe nói ngươi là y sư cao cấp. Nghệ phong thầm nghĩ quả nhiên là nguyên nhân này. Nghệ Phong nghĩ mình hẳn là có thể tính toán địa vị của họ thủy ở học viện Trạm Lam một lần nữa, ngay cả viện trưởng cũng muốn giúp nàng, điều này còn có thể bình thường sao? Y thuật của tiểu tử miễn cưỡng tính là thất sai cao cấp, bệnh tình bình thường có thể giải quyết. Nghệ Phong nói rất khiêm tốn. Lão nhân hơi sưởng sốt, mặc dù hắn biết Nghệ Phong là y sư cao cấp. Thế nhưng thật không ngờ nghệ phong lại đạt tới trình độ thất sai cao cấp Y sư trình độ như vậy, ngay cả bản thân mình cũng phải có vài phần kính trọng